ngoài tưởng gì lão bật cười s ả n khoái. Sau vài lần gặp gỡ nữa, lúc ăn tối tại nhà riêng của lão, k i du ngoạn tại đồ sơn, công việc thương thuyết khéo léo khung khéo tạm ổn. Do đôi bên cùng giữ bí mật, nên khi phân t ị bán nhà máy đã ký xong, ai ai cũng biết thì tay người pháp đang thuê trổ tài công n g h i ệ p đúng thời hạn giao nhà, n ế u chần chừ thì ông sẽ báo sợ cẩm, c ă n g thiệp c g a y chứ không một hai gì cả. thì đây. Bạch Thế Bửu đã nắm trong tay một nhà máy lớn nhất nhì ở Hải Phòng, nhưng còn một thắng lợi quan trọng không kém là vị trí của nó. Địa thế không đâu bằng, nó nằm sát bờ sông cửa cấm, thuận tiện cho tàu bè đi lại. Theo quy định của nhà nước, không một ai được phép xây dựng nhà máy ngay trên bờ sông, nhưng đây là đất tư thổ. Việc mua bán đất cứ truyền hết từ đời chủ này đến đời chủ khác, nhà nước không cưỡng đoạt được. n h ư vậy, Bạch Thế Bửu còn được hưởng từ đất bờ sông cho đến mặt nước mình m ô n g trước mắt. diện tích đất này còn hơn 30 hecta rộng thênh thang bát ngát như cách nói dân gian thì cò bay mỏi cánh chó chạy cong đuôi trong đó có đến 6 5 4 8 m t é t vuông đại d ự n n nhà cửa ngoài ra còn có một cái bể dài 5 0 m t âu tàu rộng 1 2 5 m có thể dùng cạn được chiếc tàu trọng lượng cỡ 300 tấn để sửa chữa ngoài vỏ và một khu đất đặt cái cờ có thể đóng tàu mới cỡ ngàn tấn máy móc lớn nhỏ trong nhà máy này không thiếu một thứ gì có cả b ú a n máy, máy cắt sắt, máy bào, máy tiện, lại có cả hai lò đúc lớn, đúc được những vỉ gang nặng cỡ 5 tấn. nó hoàn toàn đủ khả năng làm tàu mới và sửa chữa tàu. dịp này bạch thấy b ư ở i chính thức tuyên bố thành lập Gian h ả i Luân Thuyền Bạch Thái công ty. tại các trụ sở của ông, trên các vị trí cao nhất người ta bắt đầu thấy p h ấ t vớ ngọn cờ hiệu màu vàng có hình m ỏ i neo và ba ngôi sao đỏ. trong từ xa ta thấy lá cờ. như mũi chiếc tàu hiên ngang trẻ sống mà sông pha trùng dương sóng gió danh tiền và khát vọng thấy ông ăn nên làm ra nhiều người mới đến bảo ông rằng b u ô n tàu bắn bè như thế giàu có như thế thế lực như thế sao không cầu cành chạy chọt xin cái danh hiệu bá hộ hàng năm m đây kim khánh có phải là khôn ngoan vinh dự hơn không thậm chí lúc này nhà nước đang có c h ủ t r ư ờ n g thưởng c h ư ơ n g mỹ bội tinh cho những ai có công về thực nghiệm về tại sao ông không làm hồ sơ để nhận vẽ vàng thay danh giá thay nghe những lời bạn ra tán vào ấy chỉ r á c t a y ông bỏ ngoài tai không thèm để ý đến có lúc cáu quắt ông nói t o ạ t móng heo thôi tôi van g tôi xin các ngài các c â y hãy để yên cho tôi làm việc trong không nghiền việc còn bề bề ra trước mắt kia kì a cái danh dự hảo ấy tôi nhận để làm gì được người thưa thưa bẩm bẩm là sướng lắm m à t ô i giả thiết cái hư danh ông hàng cụ bá có khiến ngân hàng xuất tra được cho vài chục vạn không? chắc không thể. tôi chỉ biết một chữ ký của tôi trị giá đến bạc muôn bạc vạn là được. với hư d a n h ấy, ông thừa sức làm được, bởi ông đang là hội phó hội khai trí tiếng Đức trụ sở tại ngã ba phố Lê Thái Tổ và hàng t r ố n g do chánh thanh tra chính trị ông Marty trực tiếp chỉ đạo. dù có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng đóng góp lớn của hội này đối với văn hóa Việt Nam là đã, đã c h o biên soạn và xuất bản quyển từ điển tiếng Việt. Ông tham gia hội là gặp gỡ những tri thức như p h ạ n g Quỳnh, Trần Trọng, Mùi Kỹ bàn bạc những công việc có liên quan đến văn hóa, chính trị chứ không phải nhằm khoe mẽ. Một đặc điểm dễ dàng nhận ra ở Bạch Thái b ư ở i là không bao giờ ông nuôi ý định làm giàu. Nguyên tắc của ông tiền phải để ra tiền, tiền phải đầu tư để sinh lợi. Dù đã nắm trong tay đến cả chục chiếc tàu, nhưng ông còn có ý định mua thêm nữa. Ông bảo như thế này vẫn chưa là gì cả. các công ty của hoa kiều phát kiều còn to hơn ta lớn hơn ta ta phải làm cật lực làm nhiều hơn để họ thấy người nam ta không phải không biết kinh doanh trên đường sông đường biển năm 1917, ư ớ c nguyện công ít nhiều đã đạt được là một đạo lý lớn. Sinh ra vào thời loạn là gặp những người anh hùng đang ngày đêm dán nghĩa, một nhà buôn như bạch h á i bưởi đã tự nhận trên vai mình một cảnh gian san còn nặng hơn cả c ơ n g h i ệ p của ông, làm cho rạng rỡ oai danh của người việt trong lĩnh vực kinh doanh. Ông đã khẳng định: chừng nào tôi còn sống, chừng người pháp đừng nghĩ đến việc bắt c h ẹ t chuyện đi lại của dân việt. Những chiếc thuyền mang tên anh hùng dân tộc. năm 1917, đây là năm nổi ra cuộc khởi nghĩa của binh lính người t i ệ t trong quân đội Pháp đóng ở Thái Nguyên. Chủ soái chỉ huy là đội cấn, dưới sự tham gia của tù chính trị Lương Ngọc Quyến. Lần đầu tiên có một tỉnh lỵ đã bị quân khởi nghĩa chiếm giữ, làm chủ trong vòng 6 ngày, treo cờ Nam Bình phục quốc, giải phóng quân toàn bộ tù nhân đang bị giam giữ. Đây là cuộc khởi nghĩa v ũ trăng lớn nhất, kéo dài nhất và có tiếng vang lớn nhất ở nước ta. trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất có thể ghi nhận đây là một cuộc binh biến lớn nhất kể từ năm 1884 cái năm đánh dấu chính sách dùng người việt đánh người việt lần đầu tiên được thực hiện ở bắc kỳ theo đề nghị của trung tướng m i l o t chủ tịch hội đồng cai quản bắc kỳ ngày 12 tháng 5 năm 1884 thực dân pháp ký sắc lệnh chính thức thành lập ai trung đoàn lính người đầu tiên chúng thực hiện công khai có quy mô và buộc làng xã phải cung cấp đủ số người cho mỗi đợt bắt lính. dù bị ép buộc cầm súng tiếp tay kẻ thù, đ à n áo các cuộc k h ẩ n nghĩa của người trong một nước, nhưng nếu được giác ngộ, họ sẵn sàng quay hùng súng, đứng về chính nghĩa. Cuộc k h ẩ n nghĩa ở t h á i Nguyên dẫu thất bại, bị thực dân dìm trong máu, nhưng đã tạo ra một tiếng vàng rất lớn trong dư luận, gây chấn động toàn Đông Dương, ngay cả cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc bấy giờ. đang bị giam ở nhà lao Côn đảo cũng hay tin và đã có một bài thơ khoái t r á lạ thường. d ữ a đất bằng nghe trận sát rền tiếng gươm cục tối dội trầm lên. cái chết oanh liệt của những nghĩa quân này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của nhiều thế hệ. s i n h t h ờ i Nguyễn Thái Học thường tâm sự về bạn bè. từ năm tao lên 10 tuổi, hồi ấy tao còn học chữ nho ở nhà quê, xong buổi học lại đi chăn trâu và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng bên cạnh. l ă n g ấy là quê ông đội cấn, ông cấn chết đi còn để lại mẹ già và cụ thương con quá hống như kẻ giỡn người. Hễ gặp chúng tao là bà cụ lại ôm tròn lấy, vừa khóc vừa nói: các cậu các cậu làm thế nào báo được thù cho con tôi? Tôi còn bé, mỗi ghi gặp bà cụ là lòng lại bồi hồi. Rồi nghĩ chỉ có đạp đổ c h ế đ ộ thực chân mới trả h ộ được thù cho con của bà cụ. Ấy tư tưởng cách mạng nảy ra trong đầu tao từ đấy. l ầ n lên, Nguyễn Thái Học đã sáng lập ra Việt Nam Quốc dân đảng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa yên bái. Dù không thành công nhưng cũng thành nhân. Với Bạch Thái Bửu, chưa biết mặt anh hùng đ ợ i c ấ n nhưng l ư ơ n g n g ọ c Quyến thì ông có nghe tên. Khi đến dự những buổi bình văn tại trường Đông Kinh nghệ thuật, vì ông Quyến là con trai của t h c trưởng Lương Văn Can, hành động anh liệt này khiến Bạch Thái Bửu rất hâm phục và suy nghĩ rất nhiều. Theo ông, mọi người có một cách để bày tỏ tấm lòng son đối với nước non. nếu các bậc đàn anh d á m đem thân ra chống chọi với hồn tên mũi đàn thì tại sao ông không dám thể hiện một bản lĩnh ngoan cường tương tự như thế? chính vì thế khi hai tên công ty chuyên chở đường biển d e s q u e n d e r phá sản, ông quyết định mua nốt 6 chiếc thuyền vào một số xà lan của công ty rất nổi tiếng này. Sự việc này xét trên bình diện của thời cuộc đang diễn ra rất có ý nghĩa về chính trị. Những chiếc tàu của d e s q u e n d e r dẫu là cũ và nát lắm. nhưng ông vẫn bỏ ra một số tiền lớn để tranh mua, không để lọt vào tay người hoa, người pháp. nhiều người cản ngăn vì sự mua bán này không có lợi về kinh tế. đó là điều mà một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm như ông phải tránh. nhưng ông vẫn chấp nhận. ông có lý của ông. nếu đ ỏ về súng đạn thì người việt ta chưa thể bằng ngoại bang, nhưng về kinh thương thì chưa hẳn. họ đã trói chân, buộc tay ta được. thay đ ộ và hành động của bà Thái b ư ở i khi mua lại toàn bộ tài sản của một công ty từng làm mưa làm gió trên đường r ủ y xứ b ắ c kỳ đã làm nhiều người việc mát lòng hãi d ạ không những thế ý thức chính trị của ông cũng thể hiện rõ nét khi lấy tên của các anh hùng trong sử sách nước nhà đặt tên cho tàu của mình như Lạc Long, Hồng Bàng, t r ư n g Trắc, Trưng Nhị, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm n g h i thật ra khi mua lại những tàu đồng nát của công ty Desquenen, bà Thái b ư ở i còn ngầm tính đến một yếu tố khác. mà không mấy ai nhìn ra, tưởng là đ ắ t nhưng thật ra là rẻ. Nếu ta không nhanh tay, thì chủ nợ của công ty này sẽ mua ngay. Như thế ta phải tiếp tục đối đầu với một đối thủ cạnh tranh mới. Hơn nữa, nay có nhà máy trong tay, thì ta cho sửa chữa lại chứ có phải ném tiền xuống giếng đâu. Đến năm 1919, công ty Bạch Thái còn mở thêm chi nhánh ở nhiều địa phương khác. Tổng số tàu lớn nhỏ của ông lên đến 30 chiếc, chưa kể đến các thuyền phụ, 20 s i xà lan bằng gỗ bằng. 20 chiếc cầu tàu đứng, 16 chiếc cầu tàu nổi, vân vân. Ngoài tàu mang tên các anh hùng dân tộc, ông còn có các tàu phi thượng, phi long, phi hổ, bái tử long, thăm sai, kinh lược, tổng đốc, yên bái, phổ lưu, c h ợ bờ. Các tàu này chạy trên 17 tuyến đường thủy: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bến Thủy, Hải Phòng, Nam Định, Nam Định Nho Quan, Nam Định Kim Sơn, Nam Định Bến Thủy, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Phòng Hoàng Gai, Nam Định Ngô Đồng, Nam Định Lạc Quần. Hải Phòng, móng cái, Hải Phòng, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Hà Nội, chợ bờ, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Tiên Quan, g kể cả vùng thượng du b ắ c kỳ. Địa đến xa nhất là Bến Rủy do hai tàu phi hổ và b á i tử l o n g đảm nhiệm. Tuyến khó đi nhất lên vùng thượng du b ắ c kỳ do tàu chợ bờ đảm nhiệm. Trong số các tàu, tàu lạc long chạy tuyến Hải Phòng-Hải Dương là tàu chợ ít hành khách nhất, chỉ 55 người. tàu chở nhiều hành khách nhất là tàu phi phụng chạy tuyến Hà Nội Nam Định chở đến 1.200 người. Với phương tiện phong phú này, Bạch Thái b ử a nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường. Ông nắm bắt rất nhanh nhu cầu của khách hàng. Ngoài những tuyến cố định, ông còn mở thêm những tuyến vận tải theo mùa. Điều này thấy ông rất năng động trong kinh doanh, luôn nhanh nhạy đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn, đến mùa t r ả y hội chùa Hương, ông mở thêm tuyến phụ lý bến Đục. Hoặc tháng 8 âm lịch có hội đền kiếm bạc. ông mở thêm tuyến đáp cầu kiếm bạc 4 chuyến trên một ngày, hãy d ư ơ n g kiếm bạc một chuyến trên một ngày, p h ả lại kiếm bạc 15 chuyến trên một ngày. Trước lúc mở tuyến đường mới, bao giờ ông cũng cho quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng với những vần thơ nôm na dễ nhớ. chẳng hạn bài quảng cáo cho tàu chảy hồi chùa Hương có đoạn: chùa Hương tích lạ hay cảnh vật chữ Nam Thiên đệ nhất tồn xa quan quan cách khách xa gần. h ó a thuyền sẵn đó đưa chân đi về sông phổ lý gần kề cạnh bến thuyền hỏa xa vừa đến thời đi c h o lan t r ọ nẻo đục kê lại từ bến đục đưa về hà nam và không ít người dân lúc bấy giờ đã mang ơn bạch thái b ư ở i vì đã làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn rất nhiều khi đáp ứng nguyện vọng đi viếng chùa cầu lọc những ngày đầu xuân muốn biết chất lượng tàu của ông đã được cải tiến như thế nào ta thử lấy tàu bái tử long t h i ông mới chân ư ớ c chân c á o bước vào ngày sông nước so sánh tàu b ả i tiên long một chân vịt nửa sắt nửa gỗ dài 4 0 m ngang 6 5 m dung tích 150 t ấ n chở được 160 người nay ông đã có nhiều tàu vượt trội hơn hẳn chẳng hạn tàu phi phượng hai chân vịt bằng sắt dài 4 0 2 5 m ngang 9 2 m dung tích 300 tấn chở được 1.200 n người ta có thể hình dung toàn bộ cơ sở vật chất qua các số liệu được thống kê năm 1919, dung tích các tàu 3.600 tấn, trọng tải 2.000 tấn, sức mạnh các máy ước chừng 3.000 mã lực, tốc độ trung bình 8 hải lý. Tổng số hành khách các tàu có thể chở được 6.643 người. Khách hàng cần gì? Thật không h o a khi ta đánh giá bạch thái b ư ở i là vị tướng cầm quân tài ba, số lượng công nhân làm việc cho ông lên đến hàng ngàn. nhưng họ không biểu tình đình công như hầu hết các công ty lúc bấy giờ tại hải phòng ngót 1.000 n g ư ờ i chia làm hai hạng hàng làm việc văn phòng và ở các tàu 271 người hàng làm thợ trong xưởng máy 692 n g ư ờ i ở nam định 199 n g ư ờ i ở hà nội 108 người ở tuyên quang 69 n g ư ờ i ở bình thủy 59 n g ư ờ i ở việt trì 17 người ngoài ra còn có những người làm đại lý đốc công trong nhà máy thư ký văn phòng tự tính số lương ta thấy số tiền lên đến vài vạn bạc chứ không phải là ít sau khi có nhà máy trong tay bạch thái công ty bắt đầu tiến hành tu sửa tân trang các tàu đành rằng làm việc này vì chất lượng tàu phải tốt mới có khả năng cạnh tranh với tàu của người hoa người pháp nhưng như thế vẫn chưa đủ tầm nhìn của bạch thái b ở i hơn người ở chỗ nhắm đúng và đúng tâm lý của khách hàng đi tàu nghĩa là trong kinh doanh ông luôn nghĩ đến thượng đế để có cách phụ phụ tốt nhất. ông quan niệm khách của mình đa phần là những nông dân như chị dậu, anh pha, thị nở, thị m ị c h lão hạt, chi vèo thằng mỏ, là những thị dân như kép tư bền, bà phó đoan, xuân tốc đỏ, chứ không phải là những bậc thượng lưu trí thức. những nhà tư sản, những ông tây mắt xanh mũi l ỏ thì nội thất của tàu phải phù hợp với các đối tượng trên. vì thế các tàu của người hoa, người pháp sau khi mua lại, ông đều cho thay đổi lại toàn bộ. sự thay đổi này khiến người dân quê buông gánh b á n bưng, buông t h ủ n g b á n bè không e ngại, đi tàu quá sang vì sợ, chắc là vé m ắ t đây. như vậy cũng chưa đủ. nói gì thì nói, dù có thay đổi hình thức gì, thì giá vé vẫn là yếu tố quyết định. bạch thấy b ư ở i luôn tìm cách xem xét giảm giá một cách hợp lý, hạ giá vé chút xíu nhưng bù lại cách đi tàu tăng gấp bội. những năm đầu thế kỷ 20, giá vé Hải Phòng Nam Định là một đồng, tương đương với một c á n h thóc. chỉ có nhà giàu cẩn nghị quế bá kiến mới dám làm đôi chuyến chứ chị d ậ u thì n ở nào dám bén mặn đến với suy nghĩ đó năm 1919 bạch thái b ư ở i đặt giá vé cho người việt vẫn tuyến nói trên như sau cabin hạng nhất một đồng hạng 2 0,3 đồng bon hạng 3 0,2 đồng ông phân ra nhiều loại vé giá khác nhau để phục vụ cho nhiều đối tượng tùy theo túi tiền của họ đây là cách làm thông minh không phải chủ tàu nào cũng nghĩ ra như vậy hành khách lên xuống tàu ông đủ hàng người đông vui như trẻ h ộ i đủ mọi thành phần muốn được như thế thì phải cải tiến lại tàu sau khi thâu tấm toàn bộ cơ ngơ của hai công ty lường danh Desquenen Marty Adapati bạch thái b ở i còn nhận cả công nhân của họ làm việc cho mình mà ông tin họ sẽ hết lòng p h ụ c vụ đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp được ông nhận vào làm họ c c h nào chết đuối phới được bao như thế lẽ nào họ không làm việc cho tử tế ông đã thấy được cái lợi lâu dài và trước mắt là được sử dụng những người thợ lành nghề, không những không mất thời gian đào tạo mà thậm chí họ còn góp phần đào tạo tay nghề cho thợ của ta. Nhưng không chỉ có thế, việc đào tạo thu hút những tay thợ lành nghề luôn canh cánh trong lòng của bạch thái bửu. Ông đã có ý định mở trường kỹ nghệ n g a y trong nhà máy. Trường này thu nhận các em thợ thợ đang làm việc cho ông. Các thanh thiếu niên yêu thích nghề máy móc, có đầu óc thực nghiệm. đây sẽ là nguồn cán bộ công nhân thay thế vị trí của những người đi trước lúc họ đến tuổi nghỉ việc tầm nhìn của ông sâu xa và có sự tính toán chiến lược chứ không phải của một người chỉ biết h n g sỏi ở thì tính cách này hiếm thấy ở người kinh doanh việt nam thọ ấy do nhiều lý do kể cả lý do bắp bên về đời sống chính trị khiến nhiều người không dám đầu tư lâu dài nhưng bà thấy vỡi lại v ờ i khác nguồn thợ dồi dào này sẽ cùng công nhân cũ của bạch thái công ty sẽ làm nên nhiều kỳ tích đáng nể khác sứ mệnh bình chuẩn có lẽ cho đến lúc cuối đời không chỉ lực lượng công nhân mà ngay cả ông b ư ở i lão thịnh ông chấn thậm chí các kỹ sư người pháp cũng không thể lý giải tại sao nước nam ta lại có người thông minh t ạ i trí đến thế đó là trường hợp quản đốc nguyễn văn phúc ông phúc chưa từng học chuyên môn ở trường nào cả chỉ là chân đốc công mà lên nhưng mọi việc trong nhà máy chỉ một tay ông chỉ huy. trước đây năm 1913 khi khách hàng ủng hộ và trái bưởi ngày càng nhiều, những tàu cũ kỹ không đủ sức vận chuyển hết, thì ông đã có sáng kiến tân trang, tự nối dài thêm những chiếc thuyền cũ vừa mua được. ông chỉ huy nối dài tàu bái tử long bằng cách cắt đôi tàu rồi nối vào c ố c giữa một c ố c dài 7,8m. sau thành công này năm 1917 ông lại cho nối dài tàu yên bái thêm 7m. năm 1919 tiếp tục nói dài tàu phố lô thêm 7,2 mét nữa giữa các vết nói này các tay thợ đã làm khéo đến nỗi không ai có thể phát hiện được có hành c á c h ngớ người ra khi b i ế t xuống tàu quen thuộc cứ tưởng xuống nhầm nay ông Phúc còn làm thêm những chiếc tàu mới từ tay ông vẽ kiểu nhiều m ẫ u m ã khi đưa cho kỹ sư người Pháp xem họ đều cho là mới quá vạo quá nhưng khi thực hiện đều thành công mỹ mãn ông đã cho làm mới tàu Đinh Tiên Hoàng là tàu bánh xe bằng sắt, trọng tải 100 t ấ n sức mạnh 200 m ã lực. Tàu gia Long cũng là tàu bánh xe bằng sắt, cũng mã lực như vậy, nhưng trọng tải tăng gấp đôi. Sự tính toán chi li về kỹ thuật đóng tàu, về vận hành máy móc không thuộc bất cứ kỹ sư chuyên môn nào. Ông thường bảo: ngày xưa, c ổ Cao Thắng chỉ xem qua các kiểu súng của Pháp mà chế tạo ra các khẩu súng mới. Lúc ấy. c u n c ù n g các nghĩa quân của tướng quân Phan Đình Phùng sống trong rừng sâu núi thẳm thiếu thốn trong bề nhưng cụ cũng làm được chẳng lẽ nay ta có trong tay đầy đủ máy móc nhưng lại không làm được như c u à công trình đáng kể nhất của ông Phúc v ẫ n là chế tạo chiếc tàu mang tên Bình chuẩn là một sự kiện gây tiếng vang rất lớn trong đương thời tài trí như ông Phúc ý tưởng táo bạo của ông Phúc nếu không được ủng hộ t á n tành h và đầu tư kinh phí của bạch t h á i bưởi t i liệu có thực hiện được không điều này cho thấy bản thân ông Bạch dù là một nhà doanh nghiệp nhưng cũng có thiên hướng về công việc có tính chất sáng tạo của khoa học kỹ thuật. Trước lúc bắt tay vào công việc, ông Phúc đã trực tiếp trình bày kế hoạch với ban quản trị của Bạch Hải công ty về kinh phí, thời gian thực hiện, nhân công được mọi người thông qua nhanh. Vì đây là kế hoạch được sự thống nhất trong mọi thành viên, nay chỉ đợi ấn định ngày c h ứ n hành. c á i khó nhất là đặt tên chiếc tàu này như thế nào. đã đến khuya, mọi ý kiến. vẫn chưa ngã ngủ cuối cùng bạch thái bửi bảo hãy để ông suy nghĩ thêm và sẽ có câu trả lời vào ngày sớm nhất sau cuộc họp suốt đêm hôm đó ông lại trần t r ọ c phải đến lúc gà gáy canh ba mới chợt mắt những t r a n g sữa nước nhà vẫn lẫn quất trong giấc ngủ chập chờn những ngày sau ông vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý lấy tên của danh o nhân để đọc thì mình đã làm rồi hơn nữa nó cũng chưa có sức khái quát cho ý nguyện của ông lấy tên một địa danh cụ thể ta của mình sẽ sông p h a khắp năm châu bốn biển kì mà chẳng lẽ lấy tên mình lỗ bịch cuối cùng ông quyết định chọn cái tên bình chuẩn tại sao khi nhắc đến bình chuẩn lập tức những người yêu s ự nhớ đến một nhân vật kỳ xuất có tư tưởng đổi mới triệt đệ dưới triều tự đức là đặng huy trứ ông là người có công đưa nghề nhiếp ảnh vào trong nước và cũng là người đầu tiên mở hiệu ảnh tại việt nam sau khi thi đậu ra làm quan ông được nhà vua tin cậy giao nhiều trọng trách chính ông được triều đình nhà Nguyễn giao nhiệm vụ cải trang thành người thanh đi hương cảng, dò thám thực lực của người phương tây. tại đây ông đã thu thập tài liệu để viết kỹ thuật vận hành của máy hơi nước. về nước ông chỉ huy đóng mẫn t h ỏ a khí cơ đại đồng thuyền là chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên dưới triều tự đức. đối với một người theo nhà học mà có được tinh thần nhạy cảm với cái mới như thế thật đáng quý, đáng trân trọng biết chừng nào. sau những chiến công khoáng ông đã d â n lên phu tự đức bản. công cuộc tự cường tự trị ở nước ngoài mà ông đã nhập công tìm hiểu, nhận xét và ghi chép lại. Nếu phụ t ô i trong trường nghiêm túc đọc và rút ra những kinh nghiệm cần thiết để áp dụng thì hay biết bao nhiêu. Rất tiếc, đọc xong phật bản này, tự đức chỉ phê p v ắ n mấy chữ c h u y ể n nội các lưu giữ. Năm 1866 khi được cử làm tiện lý bộ h ộ đặng huy chứ đã có sáng kiến xin nhà vua thành lập ty bình chuẩn tại Hà Nội. có thể ghi nhận đây là một biện pháp tích cực dưới trường nguyễn nhằm chấn chỉnh công thương nghiệp nước nhà. ty này có nhiệm vụ kinh doanh buôn bán, gây dựng tài chính cho quốc gia, mở nhiều hiệu buôn như lạc thanh, lạc sinh, lạc đức đ i ế m ở hà nội, giao lưu hàng hóa giữa miền xuôi và miền ngược, khai thác mỏ ở thái nguyên, động viên sĩ p h u mở đồn điền vừa sản xuất nông nghiệp vừa luyện quân, sản xuất thiết t r a nước ngoài. là thế hệ sinh sau đẻ m ù bạch thái b ữ a chia sẻ với sự ra đời của ty bình chuẩn. là vì mục đích lo cho dân, cho nước và ông cũng rất t â m đ ắ c câu nói bất h ộ của người có sáng kiến thành lập làm cha của cải là một đạo lý lớn không thể coi thường. Cha ơi, tiền nhân sống cách ta hàng mấy m ư ơ i năm trước còn có suy nghĩ như thế thật đáng kính phục biết chừng nào. Với chiếc tàu thủy d ạ i biển xuyên việt đầu tiên của bạch thái bưởi đã mang trong mình nó một sứ mệnh lớn với cái tên bình chuẩn. Chú sông xứ Bắc kỳ. Công ty Bạch Thái đã huy động gần 800 công nhân làm tàu bình chuẩn. Lúc bắt tay vào làm cũng là lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất sắp kết thúc. Nước Pháp đang thoi thóp trong cuộc chiến. Vì thế hàng hóa sang Đông Dương trở nên càng hiếm. n h ư mặt hàng không đủ cung cấp cho thị trường. Trong kỹ thuật đóng tàu rất cần đinh tán, trivi, vua long. Nhưng n a y mua không có. Chiến tranh đang nổ i ra, hàng hóa từ Pháp đến Đông Dương bị ách tắc. n g u y ê n liệu thiếu bè thiếu b é t Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn. mò trong s á c h kỹ thuật, ông Phúc cùng các tay t h ờ d giỏi nghề chế tạo ra máy sản xuất hàng loạt. hầu hết các vật dụng để vận hành tàu đều được chế tạo tại đây. họ đúc luôn cả nồi hơi, cùng máy, vân vân. theo tính toán của ông Phúc, tàu bình chuẩn được thiết kế toàn bằng sắt thép, dài 46 m rộng 7,2 m sâu 3,6 m hai cột trụ, mỗi cột nặng 10 tấn, trọng tải 600 tấn. động cơ hơi nước 40 0 mã lực, vận tốc 8 hải lý trên một giờ. và họ đã làm được như thế để có thể hình dung ra không khí làm việc trong nhà máy của bạch thái bưởi ta hãy đọc lại bài ký sự của ông quang dục nhân người hoa bài này được viết sau khi tàu bình chuẩn đã hạ thủy và đ ă n g trên c á c báo ở quảng đông như nhân quyền báo tổng thương hội báo đ ạ i công báo nhà báo thượng chi đã dịch lại và cho in trên nam phong tạp chí số 32 năm 1920. n g à y 18, ta cùng với bạn ta xuống hải phòng dân cơ hội ấy ta có đi xem các kiểu mẫu tàu của công ty bạch thái nên ta mới định chí đi đến tầng nơi để xem xét thử cái sự nghiệp cả công ty ấy r ẽ làm sao người bạn đưa ta đến nhà máy công ty bạch thái trong công ty ấy vẫn có nhiều người trung hoa ta làm công lúc vào đến nơi thì lấy một cười trong bọn hoa công làm thông ngôn chủ khách mừng mặt nhau rồi ta mới bày tỏ lai ý chủ nhân lành ý rồi cho người nhà đưa ta đi xem công xưởng lúc đến nơi thì thấy có một người giám đốc đứng sẵn đón ta ở cửa. chắc hẳn chủ đã dùng điện thoại mà thông báo trước. kẻ sưng giám đốc xưởng ấy cũng lại là người an nam, tên là Nguyễn Văn p h ú c không hề đi du học nước ngoài mà cũng không có bằng cấp tốt nghiệp ở trường công nghệ nào cả, mà trong tay tinh nghề thợ làm giám đốc một xưởng máy. Nguyễn Quân đưa ta đi xem khắp trong xưởng. khi bấy giờ đúng 9 giờ rưỡi, công nhân đang làm luận. thợ thuyền ư ớ c được 500 người, máy móc ư ớ c được ba bốn chục bộ. máy b ạ o máy tiện, lò nấu không thiếu thứ gì. trong sưởng xếp đặt thật là chính đúng. ta đi xem các các bộ phận ở trong sưởng, rồi thì Nguyễn Quân lại đưa ta ra ở đằng trước sưởng xem các tàu và xem các cử đóng tàu với cái đà chữa tàu. năm nay trong sưởng ấy mới đóng được một chiếc tàu toàn bằng sắt để chạy bể, đặt tên là Bình chuẩn. đã làm lễ hà thủy rồi, mà đội bộ hãy còn chế tàu trong sưởng và đương trực hai chiếc tàu lên trên đà để chữa lại. chiếc hùng an là tàu bể mà mua ở hồng kông đem về dùng, chiếc đinh tiên hoàng là tàu của công ty để chạy trong sông. Công nghiệp như thế kể cũng toát t lắm mà đọc một tay người an nam kinh lý nổi và lại chỉ dùng người bản xứ đứng giám đốc được việc chế tạo. Thời đ ư ợ c biết cái trình độ của người an nam ngày nay đã lên cao mấy bậc rồi. Ta còn nghe nói công ty bạch thái mới mua thêm một chiếc tàu 3.000 tấn ở bên mỹ nữa để về chạy sang âu mỹ, nhật và các nước khác. xem bấy nhiêu cũng đủ biết cái thương nghiệp của họ cũng đã có cái cảnh tượng tiến hóa hẳn rồi. Những thông tin này là chính xác, tuy nhiên cũng cần bổ sung thêm một chi tiết nữa. ngoài việc đã mua thêm chiếc tàu nặng 3.000 tấn, thì bạch thái b ư ở i còn có dự định mua thêm chiếc tàu của công ty h o k u y nhưng công ty này do chính phủ pháp trợ cấp nên việc thương lượng gặp nhiều khó khăn. ngày ấy để động viên tinh thần làm việc của mọi người, ngay trong nhà xưởng ta có thấy ghi một câu nói chứa d a n h của bạch thái b ư ở i trước kia ta cạnh tranh với các h o a thương trên mặt sông từ n a y trở đi ta lại cạnh tranh với các tàu bè trên mặt biển ông quan dục nhân nhận xét ôi lời ấy chẳng hóa ra là lời khoa trương lắm ư nhưng mà cái c h í tiến thủ của người an nam cũng đáng khen vậy sau gần hai năm lao tâm nhọc trí những người tài hoa việt nam đã hoàn thành tàu bình chuẩn một cách xuất sắc việc làm của công ty bạch thái đã khiến báo chí đương thời không ngớt lời khen ngợi chẳng hạn báo là l v i e c o n o m i c y R là intro chai năm 1999 có đoạn viết đang thời kỳ khủng hoảng mà một hãng tư nhân bản xứ đóng được những con tàu tầm cỡ như vậy, trong khi mọi thứ đều thiếu thốn, sắt thép đắt kinh khủng và chỉ bằng vốn tự có, không miễn giảm thuế, không dựa vào nhà nước, chẳng cầu cạnh ai, cũng chẳng có một chút hơi hướng tài trợ nào. Hãng này tự xoay sở theo cách của mình với m ù n vàng nỗ lực đã chứng tỏ hơn mọi lời lẽ, sức sống và sự thịnh vượng của nó. Cảng Hải Phòng được kinh d ự là nơi chứng kiến ngày hạ thủy của tàu bình chuẩn, đó là ngày 7 tháng 9 năm 1919, đánh dấu một sự kiện trọng đại của ngành công nghiệp đường thủy Việt Nam, là hình ảnh tượng trưng cho phong trào chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệm của giới doanh nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Ngày đó, hàng ngàn người hiếu kỳ đã đến dự, lão Thịnh đã thay mặt và Thái b ư ở i phát biểu đôi lời, sau đó độc lý Material đáp từ. đây là thời điểm thiên h ạ tôn vinh v ạ cháy bửi là chuối sông b ắ c kỳ. lớn trong thương học phương châm, sĩ phu Lương Văn Can g đã nhắc đến việc toàn cầu đi lại như một nhà, kêu gọi dân ta chú trọng ngoại thương, nên học hỏi để tăng cường giao lưu buôn bán với quốc tế. Dường tưởng đó là điều khó khăn muôn trùng khi dân Việt đang một cổ hai trồng, thì Bạch Thái b ư ở i chính là người khẳng định làm được bằng những hành động thực tiễn của mình. Sứ mệnh cộng đồng không riêng gì Bạch Thái b ư ở i đang làm mưa làm gió trên thương trường. mà các nhà tư sản khác cũng đang phát triển nhanh. Tại Hà Nội, công ty quản g Ngân Long b u ô n b á n nội ngoại hóa. Năm 1907, số vốn chỉ 3.000 đồng, v à đến năm 1920 đã tăng vọt lên 200.000 đồng. Công ty Vũ Văn An ngoài việc mở thêm xí nghiệp n h ộ m tẩy hấp, l e n dạ, cũng đủ vốn mở thêm nhà máy bia. Xí nghiệp d ệ t Lô Khánh Vân, xí nghiệp Theo, Trương Đình Long cũng mở rộng sản xuất, tăng thêm công nhân. Tương tự. nhà máy ép dầu của công ty đường xuân mai, nhà máy làm p h hộp ít phong, hãng nước mắm vạn xuân, sưởng cưa yên mỹ, c ủ a nguyễn đình phẩm, hãng xe cao su của hưng ký, hãng dè tiên long, đồng lương cũng có những bước tiến bộ đáng kể. Không riêng gì b ắ t kỳ mà tại năm kỳ trung kỳ các nhà tư sản việt nam cũng đang quyết liệt nhô lên. Trong báo cáo cuối năm 1919 của phủ toàn quyền đông dương có đoạn. trong các giới người bản xứ đâu đâu cũng thấy cái ý muốn bước theo nền công nghiệp của người Pháp và tổ chức theo lời lối hiện đại trong báo là e l h i Economique Trade i n d c s i r e năm 1921 ghi nhận những ư ờ i pháp sau bất kỳ 6-7 năm n a y quay trở lại sẽ thấy một sự thay đổi lớn và đã có những cửa hàng lộng lẫy ở những phố sang trọng một trong những nhà in khá nhất ở Hà Nội là của người Việt Nam trước sự phát triển này, bạch thế b ở i là một trong nhà tư sản đã p h á t đ ộ n g cuộc cạnh tranh mới, h ữ dội, quyết liệt đối với các chủ h o a kiều. theo nhà sử học trần huy liệu, với sự phát triển về kinh tế, ý thức gia i cấp cũng nảy nở mạnh mẽ. một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của ý thức tư sản dân tộc đã trưởng thành thời kỳ này là thái độ của tư sản hà nội đối với sự h è n ép của tư sản h o a kiều và người pháp. trong phong trào vận động t ẩ y giày h o a kiều, chủ yếu là tư sản h o a kiều ở hà nội, năm 1919 về khách quan cũng có bàn tay của t ụ i tư sản pháp sử dụng một mặt để cạnh tranh với tư sản h o a kiều một mặt để gây chia rẽ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng căn bản nó vẫn xuất phát từ mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế nhà sử học Trần Văn d à u khởi đầu cho phong trào này là từ năm gì do b á o Diễn Đàn bản xứ của nhóm lập hiến m 0 i quan c h ư u Nguyễn Phú Khai có đăng một bức thư chắc là giả mạo của một tên lý thiên nào đó thư này có một bài nói rằng người Hoa kiều thỏa bạn người Việt Nam tiếp theo bức thư đó dưới mắt gọi là trung lộc của bọn Pháp một phong trào tẩy chay các chú nổ lên trầm rộ ở Sài Gòn rồi dày ra như một làn thuốc pháo đến Hải Phòng, Hà Nội và nhiều tỉnh lỵ khác như Nam Định, p h ủ Lý, Thái Bình truyền đơn và biểu tình rất tự do trong m ộ t xứ chưa hề có tự do rải truyền đơn hay tự do biểu tình ngoài phố người a n Nam không chịu gánh vàng đi đổi s ô n g ngô nữa hãy lập cửa hàng, cửa hiệu của người a n nam. đó là những khẩu hiệu đương thời, rõ ràng những khẩu hiệu đặc sệt nội dung tư sản mà không có tiếng b ù i vị p h ả n đế phạn phong. học sinh, sinh viên và con cháu của các nhà tư sản Hà Nội mỗi chiều đến tập hợp thành nhóm đông đảo biểu tình ở phố Hàng Bơm, l ắ m cuộc xung đột nhỏ xảy ra. k h i pháp tính đạt sau mục đích chi trẻ và sợ sinh ra mất trật tự trị an, chúng bắt đầu bắt mấy người xử án mấy p h ụ thì phong trào tẩy d à a tắt mất. và mấy cửa hàng tiệm ăn vừa mọc phần lớn cũng lặn theo trong báo cáo chính trị của phủ toàn quyền cuối năm 1919 có những câu đáng chú ý phong trào tẩy chay xảy ra ở sài gòn này tuy nó quá t r ớ n nó cũng có ý nghĩa rằng tư tưởng đã đổi mới mới đây ít năm thì người nam kỳ chẳng những không thích mà còn lại sợ cái việc buôn bán bây giờ họ thấy thương mại là quan trọng cho họ và họ cần phải cố gắng trên cái hướng này lại có câu những người chủ chốt trong vụ tẩy chay này ở Bắc nói chung là thuộc vào hạng thương gia giàu có, hàng thổ khoáng lớn, đặc biệt là các ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Bạch Thái b ư ở i và ông Sang. Đó là lần đầu tiên của tư sản Việt Nam không chống pháp mà chống Hoa Kiều. Qua thông tin đáng tin cậy này, ta thấy dù có những hạn chế, nhưng qua phong trào tẩy chay, gia i cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu ý thức được vai trò của mình trong công cuộc chấn hương nền thực n g h i ệ m nước nhà. r i ê n cá nhân Bạch Thái b ư ở i đã tạo ra hai sự kiện. thứ nhất ông t i ê n phong xuống lên phong trào tẩy chay tại b ắ c kỳ kêu gọi người việt nam ủng hộ người việt nam thứ hai ông đã đóng được tàu bình chuẩn mà ý nghĩa của nó thì ta đã biết việc làm này không chỉ người việt mà ngay cả các đại gia tư bản hoa kiều pháp kiều cũng phải ngã nón kính phục kiên dè từ lúc khởi nghiệp chỉ quanh quẩn tuyến đường thủy nam định hà nội nam định bến thủy Lê tàu bè và t h á i bưởi đã phương đến sài gòn ngày 29 tháng 8 năm 1920, n là chuyến xuất phát đầu tiên của tàu Bình Chẩn u trên tuyến Hải Phòng Sài Gòn. Cái dừng lại tại Đà Nẵng được p h Bảo Đại kinh lý xuống thăm và khen ngợi. Tàu Bình Chẩn u còn có vinh dự là tiết tàu cho người Việt Nam sản xuất lần đầu tiên chạy từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Nó cập cảng vào ngày 17 tháng 9 năm 1920. Sự kiện này làm náo nức tinh thần của giới kinh doanh Nam kỳ. h ọ c h o đúc bản đồng tặng tàu Bình Chẩn u với dòng chữ chói lọi làm kỷ niệm. Tặng tàu Bình Chẩn. chiếc tàu Việt Nam đầu tiên tại cảng Sài Gòn. Mỗi tháng tàu bình chuẩn có hai chuyến đi Đà Nẵng Sài Gòn. Giá vé hành khách Hải Phòng Đà Nẵng người Tây phải trả 20 đồng, người Việt trẻ hơn. Ngồi trong vòng thoáng mát 15 đồng trên một người, nhưng đứng trên b o n chỉ 6 đồng trên một người. Đến Sài Gòn giá vé người Tây 60 đồng, người Việt chỉ phần nửa và đứng trên b o n thì 20 đồng trên một người. So với các tàu của chủ người Pháp thì giá vé của tàu này trẻ hơn phần nửa. ngoài ra ông lại tiếp tục mở thêm nhiều tuyến đường ở b ắ c kỳ và các tuyến vận tải đường biển và tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó đến lúc này mọi người đã thấy bạch thái b ư ở i là người có tài quản lý đ ủ sức quán xuyến điều hành công việc một cách khoa học khi t h n m quan trụ sở của ông nhà báo thượng c h i nhận xét xét các cách ông xếp t i ệ c và dùng người thờ thật là chỉnh đốn đ â u vào đ ấ y trụ sở ông n g h i ễ m nhiên như một sở nhà nước không khác gì sổ sách giấy má làm theo lối tay cả và trong cách dùng người, cách việc thời có chăm trước theo lối tàu, đi dạo qua một lượt các phòng trong sở của ông ở hai phòng, coi thật có phòng thể lắm, buồng ông chủ, buồng thư ký, phòng giữ sổ kiểm tiền, phòng phát vé tàu, chỗ này đánh máy chữ, chỗ kia bàn tính, người làm chật ních, cách tới tấp nập không t r a công sở tỉnh nào bằng. Tinh thần công lệ do biết cách tổ chức hợp lý khoa học nên dù bận trong công ngàn việc. ông vẫn đủ sức mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh. b ộ t việc làm tiêu biểu nhất cho sự nhanh nhạy và t h í c h thời nhất của ông là đầu tư vào lĩnh vực in ấn báo chí và tham gia vào các cơ quan quyền lực của nhà nước. Đây chính là nét mới thể hiện bản lĩnh chính trị và sự hiểu biết của tư sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh. Họ cần có tiếng nói chính thức tại nghị trường, tại hội đồng thuộc địa, viện dân biểu cũng như trong hội đồng thành phố, cần có cơ quan công luận hỗ trợ. bảo vệ quyền lợi cho công cuộc kinh doanh của chính mình và giới của mình, bạch thái b ở i đã bước chân vào làng báo trong thời điểm này. tại một bước chuẩn bị cho công việc mới mẻ này, trước hết ông mở nhà in. ban đầu ông bỏ ra số tiền khổng lồ là 30.000 đồng để xây dựng nhà in đông kinh ẩn quán. sau nhận thấy sự đầu tư ấy vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với nhà in tiếng t â m khác như viễn đông, n o r d e m i n t nên ông mạnh dạn xúc thêm 20.000 đồng nữa trang bị thêm máy bóc. với cơn g ơ đồ s ạ o này ông giao người em rể là lê văn phúc quản lý đông kinh ấn quán trở thành một trong những nhà in lớn và ra đời sớm nhất tại hà nội sự ra đời của một loạt nhà in lúc bấy giờ đã hình thành một lớp công nhân mới mà trong dân gian có câu đùa trông xa cứ tưởng là ông phán đến gần thì ra toán thợ in khi có nhà in trong tay ông bắt đầu bước sang lĩnh vực thông tấn báo chí với mong muốn góp phần trong việc nâng cao dân trí cổ động cho phong trào t r ự c nghiệm và bảo vệ quyền lợi cho nền công thương Việt Nam, ông xin phép chính phủ ra tờ khai hóa nhật báo. Tờ báo này s ố 1 phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 1921, tòa soạn và trị sự ở 82 phố Hàng Gai, Hà Nội. Phát hành được 1 7 5 số, đ ề n bản vào ngày 31 tháng 8 năm 1927. Cùng với thực nghiệm dân báo, Hà Thành Ngọ Báo, Đông Pháp, Nông Công Thương Báo thì lúc đó khai hóa nhật báo của ông. là một trong năm tờ báo phát hành hàng ngày. Khi khảo sát tờ báo này, ta thấy nó không có sự bảo trợ về tài chính của chính quyền, những nhân vật có khuynh hướng tích cực như Hoàng Tích Chu, Đỗ Thận đã nhận trách nhiệm chủ bút, trợ bút để điều hành và thế b ở i không ngần ngại nói rõ t ô n g chỉ. Mục đích tờ báo này, một là giúp đồng bào ta tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau, mở mang con đường thực nghiệm; hai là giải bày cùng chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc chính phủ đang làm. Chỉ là thay cho bản lĩnh của bạch thái b ư ở i đời người chỉ làm được những việc như trên, kể ra đã là một sự phi thường. Nhưng không hài lòng với những gì đã có, ông còn thể hiện ý chí tiến thủ thật c ủ n g k h i ế p Với tầm nhìn của một người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, ông đã ý thức mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh, không chỉ làm báo, lập nhà in. mà ông còn tham gia khai thác mỏ than trụ sở công ty than của Bạch Thái b ư ở i ở Hải Phòng nằm trên đại lộ mang tên đô đốc Amiro de Piemont, đ y là phố đ i n h Tiên Hoàng. Từ năm 1921 ông đã đầu tư khai thác hai mỏ An Toàn và c a Đếp với một tuyến đường sắt chở than dài 3 km, sản lượng hàng năm lên đến 3.000 tấn. Năm 1925 ông còn mua thêm hai mỏ b í Chợ và Yên Thọ. tổng cộng 1.924 hecta và làm thêm tuyến đường sắt dài 5,5 km. Ngoài ra ông còn chung vốn với nhà tư sản Lê Thị Toán khai thác 450 hecta ở Quảng Yên, hàng năm sản xuất được 9.500 tấn. Cùng với những công việc trên, công việc kinh doanh tàu thủy của ông cũng đang ăn nên làm ra. Một dịp may đến với Bạch Thái b ư ở i là lúc trúng thầu chiếc tàu mang tên toàn quyền Orbet Saural do xưởng bà Son Sài Gòn đóng. tàu này dài 85 thước, rộng 12 thước, sức chở 3.300 t ấ n trọng lượng 6.000 tấn, p h â n tốc 12 h i ả i lý trên một giờ, công suất 120 m ã lực, có 4 k h o chở hàng, 50 ụ c bốc chở hàng. Tại sao chiếc tàu hiện đại thời đó được mang tên này? Từ năm 1887, t t ổ n g thống Pháp chính thức ký sắc lệnh quy định quyền lực toàn quyền Đông Dương, tính đến năm 1945, kết thúc vai trò của chính phủ Pháp tại Đông Dương. có tất cả 33 chức sắc thực dân giữ chức vụ toàn quyền hoặc quyền toàn quyền. Onpech Sardo có hai lần giữ chức vụ quan trọng này vào năm 1911 đến 1914 và năm 1916 đến năm 1919. Y là một trong những mục tiêu ám sát của các đảng cách mạng Việt Nam. Tổ chức Việt Nam Quang phục Hội của cụ Phan Bội Châu năm 1912, từng phái Nguyễn Hải Thần về nước ném bom giết y. lúc y dự lễ xứng danh tại trường thi nam định nhưng do chần chừ thiếu quyết đoán nên nguyễn hải thần đã không hoàn thành nhiệm vụ qua tờ khai hóa nhật báo ta biết khi có chiếc tàu ombre sorrow bạch thái bự tính toán kế hoạch lấy sài gòn làm trụ sở cho tàu tải gạo và hoàn g hóa đi phi l u ậ c tân tới phi l u ậ c tân dỡ gạo rồi lại xếp các thứ hàng tạp hóa của hoa kỳ tại bản xứ đi buôn bán tại hương cảng và thượng hải ở thượng hải và hương cảng xếp các thứ hàng hóa hai nơi đó về hải phòng từ Hải Phòng về Nam Kỳ, đi qua cõi biển đông mà không chỗ nào đến n ỗ i phải cho tàu chạy không cả. Số báo t r a n g ngày 18 tháng 2 năm 1921. Từ ngày 1 tháng 6 năm 1922, tàu Ombresaro đã cỡ hành chuyến đầu đi Trung Quốc và Nhật Bản. Các tàu của ông lần lượt có mặt tại các bến, các nơi như Thượng Hải, h ư ơ n g Cảng, Thiên Thân, Hán Khẩu, Ấn Độ, Phi l ụ c Tân, Tân Gia Ba, d ù s ố n g với các vòng vượt đại dương. nhưng ý thức phục vụ phụ cộng đồng vẫn luôn âm ỉ trong tâm thức của ông. Trước đây người Pháp đã làm đường xe lửa từ Cẩm Giang về đến Phú Ninh Giang và Cả sạc, không đem lại lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng Bạch Thái Bưởi lại có cái nhìn khác, là người xông xáo và bám sát thực địa. Ông cho rằng nếu mở một đường xe lửa từ Nam Định ra Hải Phòng qua Thái Bình thì sẽ thành công hơn vì Nam Định, Thái Bình là vùng đất trù phú, dân cư đông đúc. hơn nữa ông nghĩ rằng có thêm nhiều tuyến đường thì việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn vì thế trong thời gian này dù đang tung hoành ngàn dọc trên đường thủy nhưng ông vẫn đầu tư làm thêm đường xe lửa việc này sẽ khiến số lượng khách đi tàu thủy của ông ít đi nhưng ông không toàn tính sự thiệt hơn ấy nhân chứng đương thời là nhà báo thượng tri đã đánh giá chung dẫu bạch thấy bởi tính riêng việc của ông mà thật là mua việc công ít vậy những nhà doanh nghiệp lớn mà giúp được cho nước mình, phú cường cũng là như thế cả. người ta p h m mua việc gì to lớn, biết trong rộng tính xa, thì bao giờ sự lợi ích cũng phổ cập được nhiều người, không chỉ lợi riêng một mình mình. có thể lấy cái công lệ rằng, phạm việc gì có lợi cho nhiều người mới thật là lợi cho mình. nếu k h ô n g lợi cho người khác hoặc tổn hại cho người ta, thì dẫu mình có lợi thì cái lợi đó cũng không bền. xưa nay những người buôn bán to như ông bạch thái bưởi đều là những người hiểu thức công lệ ấy. và biết trong rộng tính xa cả. ở thương trường quá nhiều biến động lịch sử, đặc biệt là những chính sách d à n ép kinh hoàng của thực dân nhằm b ó p chế t các nhà kinh doanh lớn của Việt Nam, đã đẩy và thái b ư ở i vào một h ẻ m cục với đại trại hiểm nguy. Những hành động vì nghĩa của ông đối với phong trào dân tộc, những đ ồ n g thái khuyến khích việc học hỏi nhằm nâng cao dân trí của ông lại càng làm vận động chính quyền bảo hộ s ó n g gió thời cuộc. Đêm đã khuya. trên nền trời xanh t h ẳ m m ọ t lên những vì sao chi chít gió từ sông cấm thổi vào n h ư mang theo cả mùi h u ý mặn cây lá xào xạc ngoài sân bạch thái bửi vẫn nghiêng đầu xuống trang giấy cây bút trên tay ông chạy dài những dòng chữ thẳng thắn dứt khoát ông tập trung suy nghĩ đang tính toán những số liệu cần thiết trong việc kinh doanh bỗng có tiếng gọi thẳng thốt ông ơi thằng tư chết rồi ông giật mình và thấy lạnh cả xương sống tưởng như núi sập trước mắt bao nhiêu kỳ vọng vào cậu con trai đã tan theo mây khói, nhưng rồi ông đ i ề n tĩnh lại ngay, coi lại thế vợ đang s ụ t sụp khóc và đưa cho ông bức điện tín. Ông liếc mắt đọc, xong không nói không rằng gì cả. Ông mở hộp tủ, ném bức điện tín vào đó rồi cắm cúi làm tiếp công việc. Vậy là xong. Ông tặc lưỡi như không có chuyện gì trước tình cái chết của cậu con trai, nhưng ông không mảy mày xúc động. Tại sao? Chuyện rằng. một trong những bậc túc nho lừng l ạ i nhất của phong trào đông du là cụ Nguyễn Thượng Hiền. Sau khi phong trào bị đàn áp, cụ trốn sang Nhật Bản, Trung Quốc, hoạt động trong tổ chức Việt Nam quan phục hồi của cụ Phạm Bội Châu. Cảm phục ý chí và tinh thần quả cảm của một chiến sĩ đang buông ba vì Việt nước, Bạch Thái b ử i đã đem con trai thứ hai của cụ là Nguyễn Thượng Khoa đem về nuôi cho ăn học. Khi có điều kiện thuận lợi, ông đã cho con trai mình Bạch Thái Tư và Khoa du học ở Pháp. trước này xuống tàu k i ể n dương đi xa ông bảo cả hai vào trong phòng làm việc đưa tờ giấy và bảo ghi r a những ước nguyện sau khi học thành tài cả hai cùng viết và cùng hứa với ông bao nhiêu điều tốt đẹp bao nhiêu dự tính trong tương lai nhưng rồi khi sang pháp tư không giữ được lời không chăm lo học tập chỉ chơi b ờ l e u lỏng ông viết thư khuyên rằng mãi cũng không được chính vì thế dù lúc chưa nhận được tin này thì ông cũng xem như tư đã chết sống như thế không có ý chí vươn lên để hoàn thiện bản thân mình thì chết đi vẫn hơn ông t ặ t lưỡi. lúc này công việc kinh doanh đang đè nặng trên vai. thực ra trong những năm tháng này không riêng gì bạch thái bưởi mà cả giới tư sản việt đang phải đối phó với sự chèn ép của chính quyền thực dân. chính quyền không để cho người việt thành công lẫn lướt trên thương trường. sự giàu có của người dân bản xứ chỉ đem lại bất ổn cho nền an ninh tại đông dương. cứ nhìn các phong trào yêu nước đang nổi lên thì rõ chẳng hạn trong phong trào Đông Du cho cụ p h a n bội châu khởi xướng không riêng gì Nam kỳ Trung kỳ bằng ngay cả b ắ c kỳ cũng vậy lớp thanh niên trốn ra nước ngoài hầu hết đều được sự tài trợ giúp đỡ của các địa chủ giàu có của các tay tư sản có tinh thần ái quốc đang làm ăn phát đạt không những thế họ còn biến b ậ c lén lút ủng hộ kinh phí cho các hội kính đang hoạt động trong và ngoài nước sự phát triển về kinh tế đã dẫn đến sự ý thức về chính trị. đây là một đặc điểm của xã hội đương thời mà chính quyền tịt dân pháp đã nhìn thấy. nhiều hoạt động chính trị sôi so nổi đang diễn ra. để cuối cùng sẽ là sự thành lập chính đảng của các gia i cấp. cho dù tính chất gia i cấp có khác nhau, thì họ có cùng một mục tiêu thống nhất trước mắt là đánh đổ gia i cấp thống trị ra khỏi đất nước họ. năm 1926 sau khi từ pháp trở về nước được ít lâu. c ụ phan châu trinh mất tại sài gòn dù thực dân nỗ lực tìm mọi cách ngăn chặn nhưng đám tang của cụ vẫn trở thành quốc tang nhằm biểu dương tinh thần dân tộc t ì n h cảm đối với non sông đất nước hồ sơ theo dõi của mật thám pháp cho biết trước đám công nhân thợ thuyền của công ty bạch thái đã có người tham gia cụ thể thay mặt những người thợ của hãng tàu bạch thái bưởi ở nam định anh trần quang tặng tức khổng đã v i ế n c ụ phan c â u đói t r u điệu tây hồ nhật khoáng tịnh quốc dân hồn n g a y triều t â i hồ tức tỉnh hồn quốc dân vì thế ngoài việc đàn áp bắt bớ những người tham gia chính trị thì phải triệt tiêu sự l ớ n giày của tư sản việt nam công ty bạch thái đang bị thực dân tìm mọi cách d à n ép năm cuộc p h a n mất cũng là năm công ty bạch thái gặp nhiều khó khăn chưa rõ lý do vì sao chiếc tàu an nam chở 150 t ấ n xi măng bị chìm c h i thiệt hại ước tính lên đến 60.000 đồng đã thấy thực dân pháp còn nghi ngờ công ty của ông c ó d ì n h dạng đến tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng, dù chứng cứ trong một m n h Ngay sau khi thành lập, vào đêm 25 tháng 12 năm 1927 để tạo tiếng vàng trong quốc dân, Việt Nam Quốc dân Đảng quyết định ám sát Tô Brazil. Mộ t ê n thực dân cáo g i dả, các tiếng tàn ác chuyên mổ c u đi tân thế giới. Nó phải đền tội. Chiều 30 Tết năm Mậu Thìn năm 1929, khi chiếc hơi bóng lộn hiệu Hotkis sơn màu c l e r l o y a vừa vừa đến trước nhà riêng tại số 110 chợ Hôm, nay p h ố Huế Hà Nội. b a z i n chưa kịp rời khỏi xe thì có hai thanh niên bước đến. Họ mặc âu phục, đầu đội mũ nỉ sang trọng có dáng dấp của người trí thức. Một người lịch s ự q u ý vào trong xe và nói bằng tiếng Pháp: "Thưa ông, có lá thư của một người quen gửi c h ô n g Hắn nhún mày ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lá thư. Hắn vừa l i c nhìn chỗ tên gửi là h ắ n b u ô n g và thái b ư ở i và mở thư ra đọc. Thực chất. đây là bản cáo trạng dành cho hắn. lập tức một thanh niên đã rút súng ra bắn ngay vào đầu. cái chết của bà Sin thực dân hoảng hốt kinh sợ bao nhiêu thì quốc dân vui sướng hả hê bấy nhiêu. tên buôn người đã đền tội đích đáng. chỉ với b ệ thư của công ty Bạch Thái còn để lại hiện trường nên dù bọn mật thám dù không thể kết tội ông nhưng cũng gây nhiều khó dễ. con đường làm ăn của công ty Bạch Thái càng khó khăn hơn. sự khó khăn này còn ảnh hưởng tàn khốc của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. từ năm 1929, h n c ă m c u ộ c khủng hoảng này bắt đầu từ nước mỹ rồi nhanh chóng tràn ra khắp thế giới tư bản tất nhiên nền kinh tế đông dương cũng không thể đứng ngoài bi thảm hơn nữa nói như nhà sử học trần văn dầu đông dương là phải gánh một phần gánh nặng tai hại khủng hoảng kinh tế của pháp đông dương là xứ nông nghiệp độc canh nên tai họa khủng hoảng lại càng gây gớm gây gớm hơn nữa là vì ở đây mức sống của nhân dân đã quá thấp từ lâu nay lại xuống đến cùng độ và quân chúng thì hoàn toàn không có một chút tự do dân chủ nào để đoàn kết để đấu tranh giảm bớt sự thống khổ của mình một loạt nhà tư sản Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm 1929-1933 và sự chèn ép bằng nhiều thủ đoạn của thực dân Pháp đã dẫn đến phá sản nhà sử học Trần Văn Dào cũng cho biết b h t h á i b ở i vi phạm cạnh tranh và phá hoại đến nỗi tàu bị đắm bãi thang bị bãi nghiệp Công ty sản xuất điện Lê Pháp An, b a n Tùng Long cuối cùng đã bị sáp nhập vào công ty pháp. Các công sở có lúc bị cấm không được dùng sơn của Nguyễn Sơn Hà. Việt Nam Ngân hàng rút cuộc bị thu hút vào Ngân hàng Đông Dương. Thực dân quyết đánh gục sự trỗi dậy của một tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam vừa mới ngồi lên. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, không còn cách đứng vững trước sự cạnh tranh, đại n h ó m bào s ắ c chính trị, công ty Bạch Thái tuyên bố phá sản. đó là ngày 4 tháng 5 năm 1929 đây là một cách rút lui kịp thời khỏi sân chơi không thể dần chờ đ ư ợ c n ữ a sự dần chờ trong trường hợp này không thể cứu vãn được tình thế thậm chí còn xa lệ tệ hại hơn toàn bộ tài sản làm ăn c h ấ t chiêu dành dầm của ông trong vòng 20 năm đã phải bán lại cho đối thủ là công ty vận tải sông biển đông dương do s a v e làm chủ với giá 630.000 đồng chưa vậy một lần nữa ta lại thấy và c â m p h ụ c nghị lực phi thường của bạch thái bưởi khi ông dũng cảm đi lại những bước đầu không nặng h í không bỏ cuộc nửa chân khát vọng trăm năm kết nối c ư ờ i việt với toàn bộ số vốn đang nắm trong tay bạch thái bưởi nhanh chóng tìm hướng đi mới ông chuyển hướng tập trung đầu tư khai thác mỏ mà ông đã tham gia từ năm 1921 trong những n g à y này thời gian đối với ông là vàng bạc ông không cho phép mình được nghỉ ngơi trong thời khóa biểu của ông không có ngày chủ nhật ngày nghỉ lễ ngày tết dù đang mang trong mình căn bệnh bị tê nửa người nhưng sức làm việc của ông vẫn giữ phong độ như thời trai t r á n g lịch làm việc của ông s ế p sao không một thời gian nào rảnh rỗi mặc dầu bị bệnh t i ê m nặng bác sĩ khuyên ông nên dành nhiều thời gian tĩnh dưỡng nhưng ông không nghe lời thậm chí lúc nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu thông gia với ông qua đời vì quá say mê với công việc ông dặn thư ký là lúc nào sắp đến giờ thì bảo cho ông biết từ lúc thư ký báo xong ông mới đứng dậy quần áo chỉnh tề và khi đến nơi thì xe t a n đã đi một quãng xa quyết vực dậy sự sống còn của công ty khai thác mỏ ông thực hiện chính sách săn đầu người nhằm thu hút nhân tài về chuyên viên kỹ thuật ông cho người sang pháp ký hợp đồng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về chuyên ngành hầm mỏ ký hợp đồng với chuyên viên nước ngoài v à làm sếp mỏ thể hiện nhiều sự năng động toàn tâm toàn ý trên lĩnh vực mới nên ông gặt hái được thành công đáng kể sản phẩm than của ông không những tiêu thụ mạnh ở trong nước mà còn xuất khẩu sang cả thị trường pháp nhật. với kinh nghiệm từng trải làm l trên thiên trường, ông biết công ty mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. nếu không về lâu dài khó cạnh tranh nổi với công ty than mỏ b ắ c kỳ SFCT của pháp có quy mô khai thác than lớn nhất đông dương. công việc đang tiến hành một cách khẩn trương thì ngày 22 tháng 7 năm 1932 bạch thấy bưởi lên cần đầu tiên dữ dội. Lên tính báo trước có một điều không hay đang dần dần đến. Dù đang nghẹt thở nhưng ông còn kịp mở mắt nhìn qua các b ả n hiệu của tàu của người Hoa, người Pháp đang treo trong phòng. Chào ôi, chứng tích của một thời lẫy lừng vẫn còn uy nghi và đem lại cho ông một niềm tin, một sức mạnh lạ thường. Ông mỉm cười, m ộ t được cười mãn nguyện như nụ cười của người thủy thủ trở về bến bờ bình yên sau những ngày sóng pha sóng gió trùng dương. Lấy hết sức bình sinh, ông dặn dò các con. và những người tâm phúc từng gắn bó, ta còn phải phấn đấu để cho ngọn cờ của công ty người Việt Nam ta vất v ớ trên năm châu bốn biển để cả thế giới biết đến tài trí của con người Việt Nam. t r ă n trói xong đều tâm huyết nhất và t h á i bưởi tôi tay nhắm mắt, con người tiên phong trên con đường chấn h ư n g thương trường, cổ động thực nghiệm, tiêu biểu cho cuộc dỡ doanh nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những năm đầu thế kỷ 20 đã về cõi t i ê n thu. Họ 58 xuân. ngày 28 t h á n g 7 năm 1932, ông được an táng tại sở mỏ than b í Giờ, quảng yên gần núi yên tử cách hải phòng chừng 50 m chục cây số thương tiếc và thái b ở i nhiều tri thức doanh nhân bấy giờ đã bày tỏ niềm cảm phục sâu sắc ông hội trưởng hội c a i trí tiến đức đã đọc đ i ế u văn ông là một nhà thực nghiệm nhưng rất nhiệt thành về các công việc xã hội phạm công cuộc gì tỏ ra cái nghĩa đoàn thể cái chí họp quần của người mình ông c ũ n g xấu sắn mà tán t h à n g Ông muốn cho người nam ta cũng biết hội họp nhau để m ô tính những việc công ích như người các nước, khỏi mang tiếng là một dân tộc trời r ạ c không biết tương thân tương ái với nhau. Bởi thế nên khi mấy anh em đồng chí, bạn muốn l à một cái đoàn thể lớn để tiêu biểu cho quốc dân, ông vui vẻ nhận lời ngay và liền xuất t i y xuất lực cổ động cho thành. nước nam ta vẫn mang tiếng là một nước văn nhược, không đủ tư cách r a cạnh tranh với cái đời thực nghiệm này. ông đem cái tài doanh nghiệp, cái chí kiên gan mà tỏ cho thiên hạ biết rằng, ăn nam cũng có người có trí khôn, có nghị lực, kinh lý được những sự nghiệp lớn về công thương chẳng kém gì người ngoài. mà ông làm được thành công khiến cho thiên hạ phải phục. cái sự nghiệp kinh doanh của ông, cái nhân cách gan g ố c mạnh bạo của ông, cái đức tính kiên nhẫn cần cù của ông thực đáng làm gương cho quốc dân noi theo. nhưng đáng phục hơn là cái chí khí của ông, vì ông không phải là nhà doanh nghiệp thường. ông thủy chung vẫn mang nặng tấm lòng vì nước vì nơi ai biết ông cũng phải công nhận như vậy cho nên hồi thế bình tĩnh mà xét lại công nghiệp của ông tất không cần ngại một phê một câu rằng họ bạch thật là một bậc kỹ nhân ở đất bắc một bậc trưởng phu trong thương trường thang ôi mây mờ cửa cấm gió lạnh ngàn yên ông bạch nay đã theo mây theo gió mà đi về nơi mỏ cũ bến xưa hiện thực phong trào đổi mới xuất phát từ các nhà tri thức cấp tiến những năm đầu thế kỷ 20 đã đạt đến đỉnh cao khi bạch thái b ư ở i công khai biến tất cả những tư tưởng lý luận và sách vở của họ thành hiện thực ông đ ã cốt phần thổi luồng gió lạ vào xã hội thuần nông vào tinh thần nhược tiểu vào tiếng kêu trầm uất của một dân tộc một cất v ọ n g đổi tay cường mạnh không thua kém bất cứ một giống nòi nào khác những người đương thời thời đó phương ngưỡng nam kỳ có câu nhất sĩ nhị phương tam s ư ờ n tứ định nhất sĩ tức lê p h á t đạt thổi nhỏ được một linh mục gửi sang penan học tiếng latin nhưng do trùng tên với thầy nên đổi tên sĩ cơ hội làm giàu là sau trận bảo năm giáp thình năm 1904 tại nam kỳ nông dân sư t á n t r u n g đất bỏ hoang không người cày cấy nên chính quyền thực dân pháp phát mãi t r u n g đất vô thừa nhận với giá rẻ về sau mua chức làm nên được gọi là huyện sĩ. có điều thú vị con gái ú c huyện sĩ là lê thị bình lấy một hào phú ở gò công là nguyễn hữu hào sinh ra nguyễn hữu thị lan. về sau cô lan được bảo đại chọn làm vợ và trở thành nam phương hoàng hậu. nhi phương tức tổng đốc phương tên thật đỗ hữu phương sinh năm 1840 mất năm 1914. do cộng tác với thực dân pháp nên được thăng tri huyện, đốc phủ sứ rồi thăng hàm tổng đốc. từng được thưởng tâm đ ẳ n g b ộ i tinh ân sủng tột bậc. Sau khi được pháp cho khẩn trương 222,3 m ẫ u trung đất, phương p h t lên rất nhanh và trở nên giàu có. nhập làng t a y phương biết ít nhiều chữ h ắ n bập bè được đôi chút tiếng tây, và lại thích làm thơ. trong nhà của phương có treo bức hoành và tách ai làm v i đói lại hoàn chỉnh nhất thì được thưởng tiền. đất chợ lớn có nhà hội đổ đổ một nhà ngủ phước tam đa. dùng ý của phương là khoe mẽ năm con trai. c h n trí thinh vị chẩn và b a gái sanh nhân dần đều thành đạt trong số những người con của phương có lẽ đến nay vị đại úy phi công pháp vẫn còn người nhớ tên vì một thời trưởng cơ khí châu á tại sài gòn nay là trường kỹ thuật cao thắng thành phố hồ chí minh mang tên đỗ h ủ vị căm ghét kẻ tra hợp tác với tân trào đàn áp phong trào kháng chiến nay giàu có k h ẩ mình tương truyền trước câu đói trên danh sĩ n ă m kỳ cụ phan văn trị đã làm về đói cù lao trồng có lũ thằng phun phun một lũ củ trùng bát nhã phun trùng âm với phun theo cách p h á t âm của người nam bộ đem nhà họ đổ đ ố i với lũ thằng phụng là lũ cùi hủi một căn bệnh nan y thời đó ai nấy đều tránh xa thì quả độc đẹp tam sườn tức lý tường quan tên tục là sườn thường được gọi là ban sườn hoặc hội sườn học xong trường thô ngôn n g sườn cộng tác vi pháp nhưng lại sinh về khu non lúc mới ngoài 30 tuổi dựa vào thế lực của pháp sương bước vào thị trường mua bán đất và nắm độc quyền lúa gạo và các nguồn lợi khác từ đồng bằng sông cửu long đưa về sài gòn nên nhanh chóng giàu s ụ u lúc nhắm mắt về nơi chính suối d ư ơ n g được vợ xây mộ lớn bằng đá xanh hao phí hơn bạc muôn tài sản để lại nhiều nhưng con cái tranh giành cấu x é chi chác chẳng bao lâu của thiền trả đẹp tứ định tức bá hộ trần hữu đ ị n h làm giàu bằng cách mở tiệm cầm đồ kinh doanh đất đai xuất khẩu phải sợ nhờ gặp thờ nên giàu to ngôi biệt thự của định xưa nằm ở chợ kim biên b ê n tây hiện nay trước khi về suối vàng bá hộ định để lại nhiều tiền của nhưng con cháu không biết giữ ngồi mắt ăn bát vàng chẳng bao lâu tài sản cũng sạch sàn xanh, xanh ngoài câu trên trong dân gian ở đất sài gòn xưa cũng có câu tương tự n h t hỏa nhị đàm tam sườn t ư ít hoặc đi tàu chú hỉ ở phố chú hỏa Nhất hỏa tức hoàng trọng sinh sinh năm 1845 mất năm 1901 gốc người phúc kiến trung hoa khi giàu có gia nhập l à n g tây mang tên chuyên k h u y bôn khoa lúc mới khởi nghiệp chú hỏa hùng hào với người pháp chuyên khuất trương các t i ề m cầm đồ nên phát nhanh chóng tiền là để ra tiền chú hỏa kinh doanh bất động sản và các nhà cho thuê mở công ty khuê bôn khoa hiện nay khu t ứ i giá c phó đ ứ c chính nguyễn thái bình lê thị hồng gấm k h n m e t Thi nguyên là đất của c h ú hỏa, hoặc nhà thương tự v ũ được xây từ năm 1938 đến năm 1939 là phần đất h i ế n của c h ú hỏa. Nhi Đàm tức Quách Đàm sinh năm 1863 mất năm 1937 dấu tích còn để lại cho đến ngày nay là chợ Bình Tây do ông bỏ tiền ra xây cất và dãy nhà quanh chợ. Trước đó những người Hoa di cư sang Việt Nam đã lập ra một cái chợ tại địa điểm bưu điện chợ lớn ngày nay. lớn nhất thời đó nên nhân chúng gọi là chợ lớn. Chợ này hình thành vào khoảng năm 1679 đến năm 1731. Nắm được nhu cầu bức xúc của tiểu thương năm 1928, Quách Đàm bỏ tiền ra mua một khu đất rộng 26.357 mét vuông ở thôn Bình Tây để xây dựng một chợ mới. Chợ khai trương ngày 14 tháng 3 năm 1930. Ta quên gọi là chợ Bình Tây hoặc chợ lớn mới. Trong chợ này trước năm 1975 có dựng tượng đồng Quách Đàm đ y không còn nữa. Lúc giàu có ngoài v i ệ c lập hãng thông hiệp kinh doanh tàu chở c á c h đường biển Đàm còn đứng ra bỏ lãnh cho con nợ ngân hàng để ăn hoa hồng. Chú Hỷ cũng là người giàu s ụ có tàu chạy khắp năm kỳ lục tỉnh công cuộc kinh doanh chỉ nhằm đạt mục đích làm giàu thu pén cho riêng mình nên không ai b u ồ nhớ n đến tinh thần là gì. Nói gót những đề i a trên tại Sài Gòn trong những năm 1954. đến năm 1975 t a thấy còn những doanh nghiệp khác cũng giàu có không kém với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như hoàng kim quy kẽm gai mã h ỷ lúa gạo la thành nghệ dược phẩm lý long thân sắt v ế thải trần thành bột ngọt trương vĩ nhiên xuất nhập t i m lâm huê hồ nguyễn tấn đời tỉnh dụng ngân hàng vương đạo nghĩa kem đánh răng trương văn khôi xà phòng bột nguyễn công kha hóa chất vân vân đương thời với b ạ c h thái bưởi ta thấy nổi lên nhiều nhà tư sản như Trương Văn b ề n Nguyễn Hữu Thu, Ngô Tử Hạ, Hồ Ta Ban, Lê p h á t An, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Sơn Hà, nhưng chỉ rồi d â m ba người được hậu thế ngưỡng mộ nhớ đến, trong đó nổi bật nhất có Bạch Thái Bửu. Bài học cho hậu thế. v ậ y đâu là bài học thương trường từ sự nghiệp kinh doanh của Bạch Thái Bửu. Ta có thể nhận ra bản lĩnh của ông đã thể hiện ở chính bài học, dám đi bằng đôi chân của mình. d á m tận dụng thời cơ, d á m tin người, d á m tiếp thu tân thư, d á m vận dụng tinh thần yêu nước, d á m cạnh tranh đến cùng, d á m sáng tạo, d á m mở rộng thị trường kinh doanh và d á m đi lại từ đầu. Những bài học này đến nay vẫn chưa lỗi thời. Trong sự nghiệp của ông đáng lưu ý và ghi nhận là ở chỗ bằng tài năng, kinh nghiệm trên thương trường và thái bưởi đã c ó p phần tích cực thay đổi cái nhìn không thiện cảm về dân nhân trong những năm đầu thế kỷ 20. Nếu các nhà nho cấp tiến. các nhà t â y học có công cổ vũ, hô hào, tuyên truyền cho một tư tưởng mới, thì ở bạch thái bửu cùng nhiều nhà tư sản dân tộc lại có công biến nó thành hiện thực, thành những việc làm cụ thể. khi xét một nhân vật không thể tách ra ngoài không khí chính trị và bối cảnh xã hội đương thời để thấy được vai trò to lớn của họ, ta hãy đọc bài viết nghề buôn g dưới mắt người Việt của nhà nghiên cứu đạo hùng. nếu nghĩ coi trả nghề buôn g có lẽ đã tồn tại từ lâu trong tâm thức người Việt. ở đây có hai lý do, một là do những thành kiến nghề nghiệp của chúng ta, hai là do chính bản thân nghề buôn gây nên. Người đi buôn không c ó đó là một nghề cao quý. d o lại bộ sưu tập truyện cổ tương đối hoàn chỉnh, kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn đ ộ n g Chi, ta thấy trong số 160 t r u c truyện chỉ có hai truyện nói đến nhân vật lái buôn, đó là truyện mù lường và đồng tiền vạn lịch. Và cả hai truyện đều nói đến cái xấu xa của những người đi buôn. Trong khi đó, nếu so sánh với bộ truyện cổ nghìn lẻ một đêm của văn học ả rập thì ta thấy nhân vật lái buôn có mặt khắp nơi mà họ là những người đáng kính đại diện cho đức tính trung thực dũng cảm khôn ngoan có học một nhà nghiên cứu văn học việt nam ở mỹ gần đây đã có làm một bản phân loại các truyện nôm quyết danh thế kỷ 17 căn cứ theo đ ề tài các truyện đã xếp ra các loại sau truyện có xu hướng chính trị truyện phong tục truyện về các p h ò n g của phụ nữ truyện tình chung thủy truyện anh hùng truyện có xu hướng phật giáo, truyện tâm lý, truyện hài, truyện dị thường, truyện lịch sử. người ta chỉ thấy trong những truyện này các nhân vật nho sĩ, quan lại, cung nữ, chinh phụ, nhà nông và tiền vô. tuy nhiên không có mặt nhà buôn. có lẽ tên lái buôn duy nhất có mặt trong truyện thơ là thằng bán tơ trong truyện kiều, lại là một kẻ gây tai họa cho dân lành. cuốn p h ủ trung tùy bút của phạm đình h ổ là tập bút ký hiếm hoi trong kho sách toàn học việt nam nói đến sinh hoạt đô thị ở thăng long. cuối thế kỷ 18. trong tập này ông đề cập đến hoạt động buôn bán ở kinh thành như là những chuyện lừa đảo và ăn cắp. bản thân tác giả tuy theo cha mẹ lên kinh thành từ nhỏ nhưng không bao giờ tự nhận mình là người thị thành. ông cứ luôn nhắc đến cái làng quê xa xôi nơi ông ra đời với đầy nỗi n u y ế n tiếc. ông không hề tự hào được làm người dân chúng kinh đô. cái tâm lý coi kinh thành thị coi trẻ ngày buôn của tầng lớp nho sĩ tất ảnh hưởng lớn đến đa số dân chúng. cần nói thêm rằng, v i ệ không có tầng lớp thương nhân lớn, có một nước sống riêng, một tâm lý riêng tác động đến đời sống chung của xã hội. nên đô thị việt nam xưa vẫn giữ truyền thống sinh hoạt của làng xã, với hội hè đình đám, quen thuộc với người nông dân. n é p sống đô thị mặc dầu đã hình thành ở trung quốc từ đời tống, vẫn không có ảnh hưởng đến nước ta. cho đến cuối thế kỷ 19, c h chúng ta vẫn chưa có những loại hình sinh hoạt đặc thù của đô thị như sân khấu chuyên nghiệp, tiểu thuyết, hội họa. và nếu như truyện tiêu lưu và du ký là sản phẩm của những nhà t h á m h i ể m mà trước hết là những nhà buôn được phát triển sớm ở những dân tộc buôn bán giỏi như người Trung Hoa, người Anh, người Hà Lan, người Á Rập, thì ở nước ta đến tận ngày nay hình như vẫn còn v ắ n g bóng. cái tâm lý coi t r ẻ n g nghề buôn đó đã khiến chúng ta không xây dựng được cho mình một truyền thống tốt đẹp trong việc buôn bán. chúng ta thiếu một cơ sở đạo lý của nghề buôn và thậm chí còn coi nghề buôn là đồng nhất với sự lừa lọc. đó cũng là một biểu hiện của tâm lý tiểu thương chỉ nghĩ đến việc kiếm lời bằng mánh khóe thủ đoạn không có một tầm nhìn xa trong kinh doanh xưa và đây số 4 n ă m tháng 7 năm 1995 t r o n g bối cảnh như thế v à thái bưởi sau khi tiếp thu tân thư ông đã mạnh dạng đứng ra kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực Khi quốc dân thay đổi cách đánh giá nhìn nhận vai trò của doanh nhân trong nước thì đâu là đóng góp lớn nhất của ông điều cốt lõi này ta có thể thấy qua bài học d á m vận dụng tinh thần yêu nước mà ông đã khởi xướng trước nhất. nếu không thiện cảm với người buôn, không thay đổi quan niệm về người buôn, thì liệu q u ố chân có ủng hộ ông một cách mạnh mẽ, đồng lòng như thế không? đành rằng trong sự ủng hộ này còn có tinh thần tương trợ nghĩa đồng bào, người trong một nước. nhưng nếu t ư cách kinh doanh, đạo đức kinh doanh của ông đi ngược lại những điều đã nói, thì liệu có thuyết phục được lòng tin của đồng bào? Thêm một kinh nghiệm sống còn, một bài học quý báu của Bạch Thái b ử i để lại cho đời sau chính là s ự nghĩ của ông về mục tiêu làm giàu. Nếu chỉ bo bo thu phén để giàu nước đố đổ v c h thu phén cho riêng cá nhân mình, nhiều biết bao nhà tư sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa. Bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Sự nghiệp làm giàu không bền vững, ngày càng phát đạt vì ông biết đặt mục tiêu kinh doanh trong nhu cầu và lợi ích chung của cộng đồng. qua đó ông muốn chứng minh cho người nước ngoài thấy rằng người nước nam không thua kém ai trên thương trường người nước nam có thể sánh vai với các nước nam châu trên nhiều lĩnh vực khi bạch thái bưởi đ ặ t mục tiêu cao cả ấy trong lĩnh vực kinh doanh song vai r ê n thương trường thì không chỉ đương thời mà hậu thế cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục bản lĩnh ý chí của ông bài học này rất có ý nghĩa thờ i sự cho giới doanh nhân việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay phụ lục doanh nhân doanh nghiệp trong tâm thức người việt một thứ đa câu hỏi ai là thương nhân đầu tiên của nước việt và trong tâm thức của người việt ai là vị thần linh bảo hộ n g h ề buôn bán xưa nay trong tâm thức dân gian việt nam có vốn vị thần linh được tôn vinh t ừ bất tử biểu tượng cho sự trường tồn bất diệt của dân tộc ta đức thánh l ả n g sân tinh chữ đạo tử chữ đồng tử đức thánh giống phù đổng thiên vương và đức thánh mẫu liễu hạnh về vị thần linh chữ đồng tử trong các thư tịch sách cổ của nước ta đều có ghi chép rõ ràng trong lĩnh nam chích quái liệt truyện có truyện nhất trạch giả theo bản dịch của viện nghiên cứu hãng nôm tổng tập t y thuyết chữ hán việt nam nhà xuất bản thế giới năm 1997 như sau hùng vương truyền đến đời vua thứ ba thì sinh được một con gái tên là mỹ nương tiên dung 18 t u ổ i dáng người xinh đẹp không muốn lấy chồng chỉ ham h i u chơi tích tuần v u trong thiên hạ, vua yêu chiều nên cho nàng tùy ý. Mỗi năm vào khoảng tháng 2, tháng 3 sắm sửa thuyền bè lên đ ê n chơi nơi hải ngoại. đ ô i lúc mãi vui q u ê n cả về. b â y giờ ở hương chữ xá có chữ Vi Vân sinh ra đồng tử hai cha con tính vốn từ h i ế u Nhà gặp hỏa hoàng, của cải sạch xanh chỉ còn lại một chiếc khú vải. Hai cha con tra vào thay nhau mà mặc. Đánh đúc cha già lâm bệnh bảo đồng tử t rằng. cha chết thì cứ để t r ồ n g mà chôn chữ k h ổ lại cho con m à y khỏi xấu hổ nhưng đến khi cha mất đồng tử lấy k h ổ liệm chôn công minh thì thân thể trần trùn đ ổ i rất khổ sở đi đến bên sông cầm cần câu cá mỗi khi thấy có thuyền buôn g thì xuống dưới nước đứng xin ăn không ngờ thuyền tiên dung đột nhiên tới nghe tiếng chiên trống s á o kèn thấy đầy những nghi trượng cờ quạt chỉ đồng tử kinh sợ không biết chạy núp vào đâu trên b i cát có m ộ t c h ò m l a o lờ thơ bao b ố n g gốc bèn vào ẩn tránh trong đó m ọ i các thành h ố để giấu thân lại lấy cát phủ lên trên trong khoảnh khắc thuyền của tiên dung sắp tới bèn đậu ở đáy để lên bờ d ọ n chơi rồi ra lệnh quay màn chung quanh chầm l a o nơi t ấ m gọi tiên dung vào trong màn cởi áo tắm rửa dội nước làm cho d ạ c cát đi lộ ra thân hình đồng tử tiên dung kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi biết đó là người con trai tiên dung nói ta vốn không muốn lấy chồng, đ a y gặp người này ở trần truồng chung một hố, ấy là trợ kiến như thế, chàng nên mau dậy tắm rửa đi. Ban cho áo quần, rồi b ả o xuống chung một thuyền, ăn uống tiệc tùng vui vẻ. Người trong thuyền ai nấy đều cho là cuộc gặp gỡ tốt đẹp xưa nay chưa hề có. Đồng tử nói hết lý do vì sao đến đây. Tiên Dung bùi n g ồ i t h a n g thở và ở chàng cùng kết duyên vợ chồng. Đồng tử từ chối. Tiên Dung nói, sự việc gặp nhau s u i ra như thế, đừng cố chối từ nữa. những kẻ theo hầu v ộ i về t â u với hùng vương vua giận nói tiên dung không tiếc danh tiết không tiếc c ủ a c ả i của ta sông chơi ngoài đường hạ mình lấy người nghèo còn mặt mũi nào thấy ta nữa từ nay mặt bày muốn làm gì thì làm không được trở về nữa tiên dung nhà sợ không dám về b e n cùng đồng tử mở quán chợ lập phố xá mua bán với dân liền thành cái chợ lớn chợ t h á m thương nhân nước ngoài t ơ lùi buôn bán kính thờ tiên dung đồng tử làm chúa có một cách buông lớn đến bảo tiên dung rằng quý nhân hãy bỏ ra một giật vàng năm nay cùng thương nhân nước ngoài mua vật quý sang năm được lãi 10 giật tiên dung nghe ngóng bảo c h ữ đồng tử rằng vợ chồng ta là bỡ trợ mà nên cái ăn cái mặc là do người làm lấy nay nên mang một giật vàng cùng thương nhân ra nước ngoài mua vật quý để buôn bán sinh sống đồng tử v è n cùng thương nhân đi buôn bán lên đền cấp nước ngoài c ó n núi quỳnh phi trên núi có a m cỏ thương nhân ghé thuyền vào múc nước, đồng tử lên am dạo chơi. trong am có một tiểu tăng tên vật quan truyền phép cho đồng tử. đồng tử bèn lưu lại đấy để học phép, đưa tiền cho thương nhân mua hàng. thời gian sau thương nhân quay trở lại tới am để chở đồng tử về. tiểu tăng tặng cho đồng tử một cây gậy, một chiếc nón lá và bảo: các phép linh dị thần thông đã ở đây rồi. đồng tử về đem đạo vật nói hết với tiên dung, tiên dung giáp ngộ. Bèn bỏ cả quán c h ợ nghề buông để cùng đồng tử tiệm thầy học đạo. có một hôm đi x a trời tối chưa kịp đến nhà tạm nghỉ lại dọc đường dựng gậy ấp nón để tự che thân. đêm đến canh ba hiện ra đủ thứ các thứ h à n h quách lầu châu điện ngọc đài cát lan phủ phủ khố miếu x ã vàng bạc châu ngọc d ừ ư n g chiếu trướng màn kim đồng ngọc nữ tướng sĩ thì về la liệt trước mắt. sáng hôm sau ai trông thấy cũng kinh ngạc. liền đem các thứ hương hoa ngọc thực đến dân xin làm về tôi. Từ đó có trong quan văn võ chia quân túc vệ riêng thành một nước. Hùng vương nghe tin cho là con gái làm loạn bèn đông quân đi đánh. Cái quân Hùng vương sắp tới nơi quân thần xin được lệnh đem binh chống giữ. Tiên Dung cười nói không phải do ta làm chính là trời khiến vậy sống chết tại trời c o n đ â u dám chống l ạ i cha cứ tin theo là đúng mặc cho chém giết. b â y giờ những dân cư mới tới đều sợ chạy tứ tán chỉ có dân cũ ở lại cùng tiên dung khi quân hùng phương đến đóng d a n h t r ạ i ở châu tự nhiên còn cách một con sông lớn thì gặp trời tối chưa kịp tiến quân đến nửa đêm bỗng nổi gió to nhổ cây tung cát quân hùng phương hỗn loạn tiên dung chữ đồng tử cùng quần thần bộ hà thành quách p h ú t c h ố c bay lên trời chỗ đất cũ sụt xuống thành cái chầm lớn ngày hôm sau nhân dân nhìn không thấy nữa cho l à i linh dị liên lập miếu thờ thường xuyên cúng tế đặt tên cái c h ầ m là nhất dạ trạch bài các ấy là tự nhiên châu hay mạng t r ù châu cái vợ ấy là hà thị trang 166-168 t r o n g truyền cổ tích nếu t ứ c đi yếu tố hiền thoại thì ta sẽ thấy được cái lỗi của lịch sử của sự thật chuyện tình tiên dung đồng tử theo tôi là câu chuyện tình hay nhất trong thư tịch cổ nước nhà khi nó mang được những nét rất tiến bộ chỉ một c â u kiều xăm xăm băng lối vườn quê một mình ra đời sau đó hàng ngàn năm vẫn còn khiến không ít người đạo đức nhăn mặt khó chịu thì ở đây nàng tiên dung đã chủ động tìm kiếm người mình yêu c h ù t i n đó là cơ duyên do trời khiến nàng dũng cảm đặt vấn đề trước không phải bị ràng buộc bởi quan niệm trâu tìm cột đời nào cột thì tìm trâu tình yêu đôi lứa là một sự tự nguyện chứ không phải theo lệ giáo cha mẹ đặt đâu con n g ờ i đấy và tiên dung cũng không cần buôn đăng hộ đói riêng chi tiết tiên dung vào trong màn c ỡ áo tắm rửa d ọ i nước làm cho c á c nhạt đi lộ ra thân hình động tử là một chi tiết gợi cảm rất hiện đại và rất đắt giá của n g ờ i thuật thứ bảy một thú vị nữa trong truyện còn cho biết vợ chồng nàng đã ăn nên làm ra thuận vợ thuận chồng tá biển đông cũng cạn và nhất là biết bỏ vốn ra để đi buôn những chi tiết này cùng với việc học đạo đầu tiên của vợ chồng nàng chứng tỏ chuyện này ra đời từ t h u ở bình minh của người Việt cổ, lúc ấy đạo Phật và đ ạ u k h ổ n g chưa du nhập vào nước ta. Do buôn bán giỏi, nên vợ chồng Tiên Dung trở nên giàu có. Điều đáng nói là họ không bo bo làm giàu cho riêng mình, mà còn biết làm cho cả một vùng đất trở nên trù phú thịnh vượng, thu hút dân chúng tìm đến l ậ p nghiệp sinh sống, làm ăn phát đạt. Chữ đồng tử còn đem vốn liếng vượt biển đi buôn, chứng tỏ người Việt cổ sở trường về sông nước, không chỉ phát q u y k ể đánh giặc giữ nước mà còn tận dụng sở trường ấy để làm giàu. Hình ảnh g h ữ đồng tử p h o n g ba nơi sóng to gió lớn tìm đến những vùng đất xa lạ khác hoặc những thuyền thương nhân nơi xa tìm đến chợ thám buôn bán trao đổi hàng hóa cho thấy sự giao thương thuận ấy đã hình thành và nền thương nghiệp của người việt cổ đã phát triển. Liên tưởng đến chuyện mai ăn t i m người ở nơi hoàng đảo đã đem dưa hấu do chính tay mình trồng đợi lấy lúa cào. phật dụng với các thương nhân nước ngoài đã c ấ p p h ậ n chứng minh sự nhận định trên là có cơ sở. chỉ đến khi đầu khổng v ư a nhập vào nước ta với quan niệm thuốc h ữ n g n g ũ s ĩ cơ kỳ liệt dân H h u tứ sĩ vi chi tiên thì nghề buôn mới bị c h ả t r ú n quan niệm lệch lạc này tồn tại hàng ngàn năm và nó chỉ thay đổi khi mà làng g i ó duy tân đầu thế kỷ 20 do các nhà nho cấp tiến khởi động trầm rộ từ nam chí bắc. nếu mai ăn tiêm được nhân dân tôn h là bố cái d ư a tay khi chữ đồng tử không chỉ được tôn ông tổ của đạo tiên chữ đạo tổ mà còn được tôn là anh hùng khai phá, chinh phục đầm lầy, mở mang đ ị i đông, phát triển buôn bán, nhằm phát triển sự thịnh vượng của cộng đồng. ta có thể khẳng định chữ đồng tử là thương nhân đầu tiên của nước việt và trong tâm thức của người việt ông còn là vị thần linh bảo hộ người buôn bán. cũng từ xa xưa tại bến đa hòa nên nhìn sang bảy tự nhiên bên kia sông hồng. dân chài dưới lập một hành đài thờ chữ đồng tử tiên dung các nhà buôn mỗi lần qua đây để lên k ẻ chợ hoặc xuống phố hiến thức hàng bán hàng đều dừng thuyền lên đền thờ vọng này thắp hương khấn cầu vợ chồng ngài phù hộ và các quan có năm không có vào được đền hóa tổ chức dân hương ngay tại hành đài này ngôi đền nhỏ treo leo trên bờ sông dốc đứng nhưng ngày đêm t rực rỡ hương đăng tấp nập khách thập phương lễ bái theo chữ đồng tử tiên dung phùng đất và con người Lê h a n Ba, Nhà xuất bản Văn hóa, năm 1994. Tưởng nhớ ân đức của chữ đạo tổ, nhân dân lập đền thờ ngài ở nhiều nơi, nhưng quần thể văn hóa thuộc làng Đa Hòa, huyện Châu Giang, Hưng Yên, cách Hà Nội hơn 20 km vẫn là nơi nổi tiếng đẹp và trang nghiêm nhất. Đền chính tức đền Đa Hòa vì nằm trên địa phận làng này. Đền Hóa tức đền đền Dạ Trạch thuộc xã Dạ Trạch. Tương truyền đây là nơi ngài cùng vợ bay về trời. bài cát tự nhiên thuộc xã Hồng Châu khi diễn ra lễ hội nhân dân che tàn vàng lọng tía t r ư ớ c kiệu thờ ra đây d ì m xuống nước tưởng như xưa kia công chúa Tiên Dung vây màng tắm nơi đây đền và lăng thánh phụ thánh mẫu xã p h ă n Đức thôn chữ Xá là nơi thờ ông bà thân sinh chữ Đồng Tử hội làng đa hòa diễn ra hàng năm trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch tại làng d ạ Trạch diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch với nhiều nghi thức trang nghiêm nhằm tưởng nhớ ân đức của vợ chồng chữ đồng tử nhân dân tại đây còn khiên gọi tên hoặc gọi trạch một số vị thánh thần như tử tải dung dòng tiên tân mang muôn đương lan không rõ chữ đ ạ o tổ sinh và hóa vào ngày tháng nào chỉ biết hiện nay tại đền dạ trạch chọn ngày sinh chữ đồng tử 12 tháng 8 âm lịch ngày hóa bay về trời 17 tháng 11 âm lịch hai qua những tài liệu đáng tin cậy này rõ ràng từ ngàn xưa người Việt ta đã có vị thần linh bảo hộ cho n g à y buôn bán nói chung thế nhưng không hiểu sao sau ngày này các doanh nhân, nhân ta lại không nhớ đến chữ đ ộ n g tự tại sao câu trả lời này xin dành cho các nhà nghiên cứu hiện nay trong t h ư ơ g i a hoặc cơ sở làm ăn cá thể ta thấy phổ biến nhất là thờ ông thần tài nhưng tượng thần tài được người Việt thờ từ bao giờ các nhà nghiên cứu Nguyễn Đại Phúc h u ỳ n h Ngọc Tráng đã dành nhiều công sức tìm hiểu vấn đề này trong tập thần tài tín ngưỡng và tranh tượng nhà xuất bản văn hóa năm 1997 đã cho biết thật khó xác định được thời điểm chính xác của việc thần tài được thờ tự ở x ứ ta nhất là khi thần tài được gọi nhập vào hệ thống thần bảo gia t ứ c các thần linh bảo hộ cho gia đình tuy nhiên ở các giai thoại đầu thế kỷ 20 chúng ta thấy thần tài đã được thờ trong gia đình và đã trở nên gần gũi đến mức bị người đời đem ra đùa cợt và chửi bới n g u y ễ n a n cư chú của n g u y ễ n a n ninh một lương y nổi tiếng ở vùng hóc môn đã viết đôi liễn gián g ở chỗ thời chung thổ địa thân tài và ông cáo rằng ít giấy hẹp hồi thờ một chỗ giúp tôi giàu có bởi ba ông theo huỳnh minh gia đình xưa và nay trang 168. ông đồ s n u mới ở làng ông văn huyện chợ gạo nay thuộc tỉnh tiền giang là một người nhiệt tâm đóng góp tiền bạc cho phong trào duy t â n ở nam kỳ hồi đầu thế kỷ này ông sáng tác bài thơ vịnh thần tài nhằm phê phán những kẻ giàu có mà không xuất tiền đóng góp cho việc nghĩa lúc bấy giờ ở đó thần tài đã bị ông đồ cho xài tiền giãn thần tài t h ì quá ngu người sau nhấp túi kẻ t r â n lu Vắng k h o e t ruột ngựa kiều quân tử đầy rẫy trương xe nọ thất phu nhà lại có thêm vàng với bạc nước nghèo không giúp t i ế u cùng xu hàng chi trói kiếp lồn trong ghế không ló đầu ra với địa cầu theo huỳnh minh định thường xưa và nay qua các giai thoại này chúng ta thấy thần tài đã thời chung với thổ địa không phải là trường hợp cá biệt của nguyễn an cư mà cả việc được thời dưới đất cùng với thổ địa như trường hợp ông đồ sáu mới đ i ê u tả s u ố t kiếp loàn trung ghế và dường như công năng của vị thần gia chủ về tiền tài này vẫn chưa thật sự tách khỏi lý tính phồn thực của thổ địa ông địa một gia thần vốn có công năng h ò t r ợ cho gia chủ được mùa giàu có cuối thế kỷ 19, sự phân biệt giữa thần đất thổ thần và tài thần vẫn chưa thực sự rõ ràng trong Đại Nam Quốc âm t ừ vị xuất bản năm 1895 tác giả Huỳnh t ĩ n h của các nghĩa thổ thần và tài thần đều là thần đất thần giữ tiền bạc thơm 2 trang 336 sự nhập n h ằ n xem ra vô lý này lại được thực tế công nhận người ta thường thờ chung ông địa và thần tài cùng một chỗ và cứ như là hai vị thần này là một cặp đôi không thể nào tách rời được hiện tượng phổ biến này có nguồn gốc từ tính lý cổ xưa về thần đất gọi là ông địa thổ thần thổ địa vì thần này có hai công năng một là thần bảo hộ c h o một diện tích đất đai nào đó nền nhà vong vườn sớm ấp và hai là lý tính sinh sản h o a màu nông sản của đất theo tính ngưỡng phong thực nói cách khác thổ địa cũng làm cho chủ nhà phát đạt giàu có được mùa bội thu đó là t í n h lý của thời nông nghiệp còn là hoạt động sản xuất chính yếu nhưng về sau kinh tế hàng hóa phát triển thương nghiệp càng lúc càng có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế thì tiền bạc vàng là dấu hiệu của sự giàu có chứ không phải lúa t h i ê n ruộng mẫu thì con người cần một hình tướng mới chuyên trách cho việc phát tài ông thần tài nói tắt một lời ông địa thần tài là hai mặt của một vấn đề ông địa là lý thần tài là sự và hai ông thời chung với nhau là lý sự viên dung của thời đại mà nông thương còn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc dân nói tóm lại dựa trên tài liệu thư tịch ít ỏi nêu trên chúng ta thấy rằng thần tài được thờ tự từ cuối thế kỷ 19 và đến đầu thế kỷ 20 đã trở nên một gia thần phổ biến và gần gũi với các tín đồ của mình điều này xem ra có phần phù hợp với những biến đổi về kinh tế xã hội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 giai đoạn lịch sử mà nền kinh tế hàng hóa phát triển và phong trào tranh thương đã được đẩy lên bởi tầng lớp đ i ề n t h ư sản Việt Nam theo đó nhà nghiệp danh thương đã không còn bị đánh giá thấp như thời phong kiến trước đó trang 11-13 c như ta đã biết trước đó ông thần tài này được thờ bằng tranh vẽ và dần dần phổ biến là thờ bằng tượng có một điều thú vị là tượng này được làm bằng nhiều mẫu mã chất liệu khác nhau không thống nhất màu sắc sặc sỡ trông đẹp mắt thường được đặt ở chính phòng m à t hướng ra ngõ t ư ờ n g ông thần tài phổ biến đến nổi ngay cả t ủ b á n đút lá bên lề đường trên tủ kính người ta cũng trưng một ông và ông thần tài này cũng dễ tính vui vẻ vì ta thấy chủ nhân đời lúc còn mòi cho một điếu lá đầu lọc cắm vào tay ba mà muốn làm ăn buôn bán thì phải có vốn có tiền từ khi nước ta đút tiền thì đồng tiền cũng dần dần đi vào cai dao tục ngữ nếu khảo sát thì ta sẽ tìm ra những điều rất thú vị nay chỉ xin lướt qua có một loại tiền không hề có thật chỉ xuất hiện trong truyền c ổ u tích đã đi vào cai dao là đồng tiền vạn lịch chuyện rằng ngày xưa có một người lái buôn giàu có tên là vạn lịch tính h a y ghen vợ là mai thị ngày kia một người đánh d ặ m đến lại bên thuyền xin t h ị một miếng trầu đang ngủ giật mình tỉnh giấc thấy vợ đưa trầu người khác ngỡ là đôi bên có tình ý nên yên đổi ghen đùng đùng rồi thẳng tay đuổi vợ đi sau mai thị tích duyên với người đánh d ặ m này này g nọ thấy đàn gà đến mổ thốc người đánh d ặ m lấy những t h ổ i vàng trong thúng khâu của vợ ném gà nhưng ném mạnh quá nên vàng văng luôn xuống sông mai thị chỉ c i ế t san ngốc thế có biết vừa ném mất cái gì không anh ta thật thà c h ả biết mai thị càng điên tiết vàng đấy anh ta cười ồ b á o gì khi bắt cá ở ngoài phũng kia tôi thấy cái này nhiều lắm nhưng không biết làm gì nên vứt bỏ lại nghe nói mai thị hối hả bảo chồng đưa đến nơi quả thật là vàng trên có khắc hiệu phạn lịch thì công ngờ đây là số vàng của người chồng cũ do một chuyến đi buôn gặp bão đắm thuyền, từ đó họ trở nên giàu có và được nhà vua phong cho chức quan thuế vụ. Ngày nọ, h à n lịch đến nộp thuế, không ngờ người ngồi trước án là vợ cũ của mình. Y i xấu hổ quay về làm giấy kê khai tài sản, biếu cho m a thị nói là chuộc lỗi lầm ngày xưa rồi đâm cổ tự tử. trước cái chết này, m a i thị cũng hối hận. tàu vua xin lấy toàn bộ tài sản của v à n lịch đút một loại tiền gọi là tiền v à n đ lịch, rồi đem phân phát cho dân nghèo. qua câu chuyện này có một chi tiết cho ta biết đây là những đồng tiền được đúc bằng vàng và thật là t r ầ y vợ vì hiểu lầm sau khi hiểu ra sự vật phải từ tử t h ì n g à y nay quả chuyện h ế m có nếu căn cứ vào bảy cớ thất x u ấ t để t r ầ y vợ của thời xưa không con dâm dật l ù ờ i nhát không hiếu kính chăm sóc cha mẹ chồng ngoan ngoắt lắm điều t r n g cắp nhân tuôn có ác tật thì rõ ràng mai thị bị oan nên vạn lịch mới có quyết định như thế chăng trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền đồng tiền v ạ n lịch thích bốn chữ vàng anh tiết công anh gắn bó với cô nàng ấy lâu bây giờ cô lấy chồng đâu để anh giúp đỡ trăm câu nhìn vàng năm trăm anh đốt cho nàng còn năm trăm nữa dạy o a n lời thầy a u kia nói nói thề thầy bây giờ bẻ khóa t r a o dì cho ai bây giờ nàng đã nghe ai gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào trong lời ăn tiếng nói của dân gian có nhiều câu liên quan đến đồng tiền về sức mạnh của đồng tiền, ta thấy có những câu thật ấn tượng như tiền đi trước mực thước đi sau, tiền đến đâu màu đến đấy, nén bạc đâm toạc tờ giấy, đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người, đồng tiền như miếng tịch chính, bố đĩ giàu bố đĩ tiên, ông tổng công tiền ông tổng cảnh, có tiền mua tiên cũng được, chẳng gì tươi tốt bằng vàng, vàng, chẳng gì lịch sự nở nang bằng tiền, có tiền c h á n b v n người hầu, có b ấ t có dầu c h á n vàng kẻ k h e o thậm chí vai đeo túi bạc kè kè nói phải đói quấy người nghe âm âm nhưng trong lưng chẳng có một đồng lời nói như trồng chúng chẳng thèm nghe lúc có tiền khôn như trái không tiền dại như vứt có tiền khôn như mài m ạ i không tiền dại như đồng đông khôn như tiên không tiền cũng dại dại như chó có ló có lúa cũng khôn phận biết đồng tiền liếng c ố t ruột nhưng kiếm tiền bằng cách nào mới là điều đáng nói ông bà ta cho rằng tiền buôn tiền bán thì để trong nhà tiền cờ tiền bạc để ra ngoài đường im muốn nói tiền kiếm được từ sát v ạ t đỏ đen không phải là đồng tiền chính đáng không chóng thì chạy nó cũng đòi nón ra đi không giữ lại được tôi từng nghe nhiều chủ đề tuyên bố rằng những đồng tiền do chủ đề mà có chỉ đem về xem mồ m ã ông bà m à y ra còn giữ được chứ trước sau cũng lọt lại tay chủ đề nghe mà n ổ g da gà với những người có nhiều tiền ta nghe p h í von tiền như t h ố c mục tiền đề gác và đề nông tiền khối bạc đồng, tiền nghìn bạc vàng, tiền rời thóc đóng, tiền trăm bạc chuột, tiền r o n g bạc chảy. còn những người phải giật giấu vá vai, kiếm từng xu từng cách. người ta nói tiền hàng sáu. những người đi vay tiền thông thường có tâm lý tiền ngắn mặt dài, lo lắng không trả được nợ, vì tiền nằm lãi dài, lãi mẹ đại lãi con. với người nghèo tiền vào nhà khó như c h ó vào nhà trống. nào là đồng ăn đồng gửi cho chồng. đồng thì lính t r á n g mỗi đồng mỗi ghê. trong anh chẳng thấy anh về, quan dài quan ngắn gửi đi dần dần. trong khi đó tiền vào nhà quan như than vào lò hoặc ho ra bạc khạt ra tiền. có tiền thì phải biết cách sử dụng tiền nên đem ra kinh doanh vì tiền trong nhà tiền chữa tiền ra khỏi cửa tiền đẻ. cầm đồng tiền đi mua hàng phải biết lựa chọn vật dụng xứng với đồng tiền bỏ ra, chứ đừng như ai kia tiền trên mua vội mua vàng mua phải c a thối mua nàng ngẩn ngơ. b à khen tiền gì mua được cá tươi m u a rào mới hái mua người nở nang trong mua bán phải sòng phẳng tiền có đồng cá có con tiền t r a o cho mút tiền t r a o ra già bắt lấy tiền trả bà nhổ đừng quên trẻ tiền mặt đ ắ t tiền diệu ông bà ta cũng khuyên đồng tiền đi trước đồng tiền khôn đồng tiền đi sau đồng tiền dài chia bài những kẻ ném tiền qua cửa sổ ném tiền xuống ao không được xem tâm chớ cười những ai tiền buộc dài yếm bo bo trao cho thầy bói chăm lo và o mình tiền không một đồng muốn ăn hồng không hộp tiền có thịt muốn nhiều tiêu tiền như nước vẫn biết tiền là quý nhưng tiền là gạch ngãi là vàng đừng bao giờ tham vàng bỏ ngãi tiền tài n h ư n g ngãi tận tiền tài phá n h ữ n nghĩa tiền của như nước thủy triều tiền tài nay đổi mai giờ nghĩa nhân gìn giữ trọn đời với nhau những lời khuyên này không bao giờ thừa trong tình yêu đôi lứa k h ô n g ít người đâm vào cảnh tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi c ũ n g chỉ vì đồng tiền chiếc đũa phân ly thiếp đi đường thiếp chàng đi đường dài trong quan hệ tình cảm khi đã có đồng tiền lọt vào khó mà bền vững chị em hiền thật là hiền lầm đến đồng tiền mất cả chị em nếu ai cũng quan niệm tiền tài như phấn thổ nhân nghĩa tự thiên kim tiền bạc như đất bụi nhân nghĩa tự nghìn vàng thì đâu đến nổi lưu qua đôi nét về vai trò của đồng tiền trong ca dao tục ngữ ta thấy đồng tiền đã đóng một vai trò hết sức quan trọng dù cần tiền biết tiền là quý nhưng ông cha ta cũng có thái độ rõ ràng trọng người có nghĩa hơn là trọng người có nhiều tiền đó cũng là bản lĩnh và thái độ của kẻ sĩ đương thời nên trong thơ văn thi phú ta thấy ít có bài viết về đồng tiền nếu có c h ă n g cũng là cái nhìn kinh miệng chẳng hạn trong vịnh đồng tiền nhà nho t ạ i hoa nguyễn công trứ hạ bút đương âm sờm chấp g i ậ t sắm rang nghe sóc sách lại gió hòa mưa thuận kẻ tài b ộ đã vào phường vật đạt không ngư i cùng nát với cỏ cây nghe chui chát đớn đau cho n h â n tình thế thái cái đồng tiền đã treng vào quan hệ của đôi bên chính vì cầm c á t đồng tiền trong câu đố của dân gian lời lẽ thật quay quắt mỗi câu đ ọ c lên cứ nghe như đang đây đang nghiến chỉ chiết cái gì thông mà thông dốt dốt mà dốt đặt đặt mà đặt h ổ n g hỏng mà hỏng vuông vua mà v u ô n g hình tròn tròn mà tròn d ẹ p viết về đồng tiền chỉ có d â m câu không những biểu tả được hình dáng mà còn bày tỏ được thái độ miệt thị như thế quả tài tình hiện nay đồng tiền đã biến hóa v ớ i nhiều hình thức khác nhau vì trong quá trình đóng vai trò trung gian trao đổi thì nó còn giúp cho người ta thực hiện một hoạt động đầu tư t í n dụng qua đó những vật thể khác cũng đóng vai trò tương tự như tiền tệ cũng đã xuất hiện d ạ i chi phiếu thương phiếu hóa phiếu thẻ tích dụng vân vân bốn như đã nói muốn lao ra thương trường thì phải có vốn có bột mới gột nên h ồ có vốn lấn l ạ i muốn kiếm lại nhiều thì buôn tận gốc bán tận ngọn chứ không qua trung gian thông thường những người buôn bán nhỏ vốn ít thì họ buôn gạch bán bưng buôn thúng bán mệt buôn ngược bán xuôi thậm chí buôn đầu chợ bán cuối chợ t ầ n tảo buôn sợ bán t ầ n bán ngày làm đêm hoặc nửa đêm ân ái cùng chồng nửa đêm về sáng kính gồng ra đi chưa kể gặp lúc chợ chưa họp kẻ cấp đã đến buôn bán đâu phải lúc nào cũng x u i chèo m á t mái mùa mây bắn đ ắ t mà thất thường tùy lúc như buôn t rầu gặp nắng buôn đàng gặp mưa hoặc đ ắ t hàng những ả cùng anh ấy hàng gặp những thông manh quán gà kiếm được đồng tiền quả cũng chảy máu con mắt chẳng thà như vậy còn hơn những kẻ bán mồm nuôi miệng ăn như trồng cuốn uống như trồng leo làm như mèo mỡ khoác l á t một tất đến trời bán trời không mời thiên l ô i bán nắng cho trời, bán sấm cho chân lôi, hoành hoang, buôn mây bán gió, nhưng thực ra chả làm nên trò trống gì. Dân gian cũng dây cười những kẻ buôn hương bán vấn, bán trôn nuôi miệng, bán p h ấ n buôn son, bán thịt buôn người. Tất nhiên, khi buôn bán thì ai cũng muốn có vốn to để buôn lớn, nhưng thuyền lớn thì sóng lớn và tính toán, lao tâm khổ tứ nhiều hơn. Ông cả nằm trên sập vàng, cả ăn cả mắc lại càng cả lo. Ông bếp nằm trong x ó t r ò ít đ n g ít mặt ít lo ít làm có phải vì tâm lý này mà người việt xưa ít có những cơ hội lớn những người buôn đông bán tay buôn vạn bán n g h ì c h ă n mà khi buôn bán thì c ô n g nơi bán riêng lẻ phải buôn có hội bán có thuyền và thực tế đã cho thấy người tiêu dùng cũng muốn đến những nơi bày bán nhiều mặt hàng dễ chọn lựa hoặc nên chọn những địa điểm buôn bán thuận lợi như nhất cận thị nhị cận giang buôn bán nơi chợ đông đúc người qua kẻ lại gần sông, nơi thấp n ậ p người lên kẻ xuống tìm mới có thể buôn gặp chầu, cầu gặp chỗ, buôn một bán mười. Những người buôn bán khôn ngoan chẳng bao giờ mua trầu bán c h ả mua phải bán áo, nghĩa là đầu tư lớn nhưng lại thu về nhỏ giọt, không tương xứng với vốn tiền lớn đã bỏ ra. hoặc buôn bán mà không biết điều nghiên thị trường, tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng thì nào khác gì, bán quạt mùa đông, buôn hồng mùa hè. có những mặt hàng mà trải qua năm tháng người buôn bán có kinh nghiệm. như bán gà k i n ngày gió bán chó k i n ngày mưa vì thời tiết thấy bán không được giá cuộc bán thì phải nghĩ đến đồng lãi nhưng ăn lãi tùy chốn bán vốn tùy nơi trong vốn thì nại ngoài vốn thì buôn muốn gì thì muốn trong việc buôn bán phải biết tính toán lộn con toán bán con trâu buốt xa c à chết không nên bán bò tàu ảnh ương bán bò mua dê về cày mua quan tám bán quan tư bán cá mũi thuyền và điều quan trọng là phải biết tiết kiệm, c h ư có đồng nào s a à đồng ấy, bút ngắn c ắ n dài thì có lúc cũng sập tiệm, có lúc bán vợ đỡ con. Ông bà ta t ừ d ặ n n dò buôn tàu bán bè công bằng ăn về hà tiện, hà tiện mới giàu cơ cầu mới có, năng nhặt chặt bị. và khi đã có tiền thì phải dùng tiền nhân rỗi đầu tư thêm vào cho công việc kinh doanh, vì tiền trong nhà tiền chịu hết tiền ra cửa tiền đẻ. nếu cứ bò bò giữ lấy thì công khéo cũng chỉ là tiền dư t h ấ p m ụ c lại có câu ông bà ta cảnh giác buông chung với đức ông, tàu voi chung với đức ông. trong thuật cử lượt giải có lời văn hòa có giải thích. đức ông là tiếng nôm tôn xưng các ông hoàng tức anh em bà con với nhà vua thời xưa thế lực dĩ nhiên là to tát lắm n h â n dân ai cũng kính sợ. bộ vốn buông chung với đức ông thì thực tiến là giao thiệp đi lại với người quyền quý nhưng chẳng được lợi lộc gì. chỉ bị thiệt thôi, thì bao giờ cũng phải n h ư ợ n g đứt ô n g phần hơn, mình chịu phần lép. câu này đại ý q u y ê n người ta về việc giao dịch buôn bán cần phải suy tính lợi hại thiết thực. câu nên chuộng cái danh giá hảo. ngày nay ta thường nói khách hàng là thượng đế, v u i lòng cách đến vừa lòng cách đi, thì trong dân gian c ũ n g đúc kết thành kinh nghiệm quý báu. bán hàng cách chiều, bán r ò chào c á c h phải biết hòa nhã keo léo, lời nói quan tiền t h ú c t h ố c lời nói như ném châu giàu vàng. c h ứ đ ố i với c á c h như b ầ u dục chấm mắm cái ăn chưa nên đợi nói chưa nên lời thì buôn với bán làm sao thành công được cũng đừng quên bán chịu mất mới hàng tốt nhất tiền trả mà nhổ tiền t r a o cho mút không nên bán hàng nói thích làm cách trả rẻ mà chỉ nên thuận mua vừa bán c o như vậy mới giữ được khách và quen mặt khách hàng trong thương trường đôi khi người buôn bán phải biết chấp nhận những tình huống ngoài ý muốn bán rẻ còn hơn đ ể lãi bán t ộ c bán hàng bán sách bán ngựa bán đổ bán tháo chẳng được ăn cũng lăn được vốn thà bán lỗ còn hơn s á c h t v i về không là cũng không ngoài mục đích thu hồi đồng vốn nhanh còn hơn là mất trắng không chỉ truyền lại những kinh nghiệm trong buôn bán mà ông bà ta còn n h ữ n g mạnh đến đ ạ o đ ứ c trong kinh doanh vẫn biết rằng vốn liếng của mình có bao nhiêu thì mình buôn bấy nhiêu nhưng đ ặ t l ú c trúng thì dẫu có phai nhau cũng là lẽ thường tình và điều quan trọng nhất trong kinh doanh vẫn là chữ tín mất trâu thì lại tàu trâu những quân cướp nợ có giàu hơn ai muốn làm ăn lâu dài với nhau thì đừng quên có v a i có trả mới thỏa lòng nhau chị em buôn bán với nhau phải tự ý thức sự tương quan qua lại của các ngành hàng có hàng tôi mới t r ô i hàng bà v ì tôi không bằng bác bánh đúc kẹo lạc bác chẳng bằng tôi chứ đừng hàng thịt m ư t hàng cá và cũng đừng hàng tôm hàng cá với nhau đ ạ o đức trong kinh doanh r u i n h i ề u không thể chấp nhận ai đó t r o đầu dây bán thịt chó bán m ợ t đ ắ n g giả làm vầu, bán mạt cưa giả làm cám có người bán thì có người mua của giữa chợ ai thích thì mua m à biết mua hàng nghĩ cho cùng đó cũng là một nghệ thuật cũng như nghệ thuật bán hàng vậy chứ không khéo tiền chinh mua cá thối chứ có những kẻ d ạ à dột nói vàng mười t r ê đất không mua mua lấy vàng b ẫ y thì thua trăm đường hoặc mua mèo trong bì hỏi giá trâu sau buổi trậm lời dặn dò này chẳng bao giờ thừa cả các mặt hàng phổ biến từ xưa đều được người tiêu dùng truyền đạt kinh nghiệm như mua thịt thì chọn miếng mông ấ y chồng thì chọn con t ô g nhà nội, mua cá thì phải xem mang, mua bầu xem cuốn mới toàn không nhầm, hoặc mua trâu xem vó, lấy vợ xem nồi, mua trâu xem sừng, mua chó xem chân, mua cua xem càng, mua cá xem mang. Thông thường mua nhầm vẫn c ô n g nhầm, nên người mua không ngoan thường phải k i kèo, mặc cả hoặc đòi tiêm thách để có lợi cho mình. Mua thì tem, chém thì chặt là vậy. Muốn mua hàng tốt thì phải đầu buổi chợ, củ a ngon ai để chờ trưa. khi mua thì trả tiền ngay, đừng mua chịu, vì trả tiền mặt, đắt tiền chịu. tục ngữ là thuốc khôn c ủ a ông cha ta được đúc kết lại từ ngàn năm qua, chủ yếu bằng phương thức truyền miệng. riêng trong lĩnh vực kinh doanh, có những câu phản ánh tâm lý, kinh nghiệm buôn bán vân vân. nhưng rất tiếc cho đến đây vẫn chưa có ai bỏ công ra sưu tập, nghiên cứu nhằm tiếp thu, cứ chọn lọc những kinh nghiệm quý báu ấy, dù ra đời trong một xã hội nông nghiệp để vận dụng trong đời sống hôm nay. năm hiện nay trên đất nước ta bên cạnh những lễ hội cổ truyền được tổ chức từ hàng ngàn năm nay còn có những ngày truyền thống khác chỉ ra đời từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 lúc nước nhà giành được độc lập ra đời gần đây nhất là ngày thơ Việt Nam từ cảm hứng bài thơ Nguyên Tiêu Rằm tháng Giêng của nhà thơ Hồ Chí Minh Kim Dạ Nguyệt Tiêu Nguyệt Chính Viên Xuân Giang Xuân Thủy Tiếp Xuân Thiên Yên Ba t h ă m s ứ Đàm Quân s ự và Bán Quy Lai Nguyệt Mảnh Thuyền dịch nghĩa đầm xuân lồng lộng trăng sôi sông xuân nước l ẫ n màu trời thêm xuân giữa dòng bàn bạc việt quân q u y a về b á t nhát trăng ngân đầy thuyền bản dịch của xuân thủy năm 2003 l ầ n đầu tiên hội nhà văn việt nam chọn ngày trăm tháng r i ê n hàng năm làm ngày thơ việt nam và đã được nhà nước chấp nhận với mục đích tôn vinh những doanh nhân doanh nghiệp biết làm ăn về bộ tiêu dân giàu nước mạnh báo doanh nhân sài gòn số 38 trong ngày 14 tháng 4 năm 2004 do bà Nguyễn Minh Hiền làm tổng biên tập đã chính thức khởi xướng. Ngày doanh nhân t i ệ t trong bài báo có đoạn viết thống thiết. Sau khi tuyên bố độc lập ngày 13 tháng 10 năm 1945 chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng bộ nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm g i p giới công thương trong c ô n g cuộc kiến thiết này. Nhưng những diễn tiến lịch sử sau đó đã đặt giới công thương thành một loạt công dân hạng hai, có khi còn bị đưa ra khỏi g u ồ n quay xã hội như trong những ngày cải tạo công thương năm 1978. Và từ doanh nhân không có trong từ điển tiếng Việt, không đầu t r ê n thế giới người doanh nhân lại ngại công khai tài sản như Việt Nam. Tại sao? 100 năm sau ngày ra đời của phong trào duy tân, một quốc gia từng đánh thắng những cường quốc sừng sỏ như Việt Nam. vẫn nằm trong đẳng cấp của những nước nghèo kém. Theo dữ liệu CDP 2 0 0 2 của World Bank, 80 triệu người Việt Nam đứng thứ 13 thế giới về dân số, chỉ làm ra một lượng tài sản trị giá hơn 35 tỷ USD. Không dám so sánh với nước cùng dân số như Đức, gần 2.000 tỷ USD. Thì ngay trong khu vực có Philippines với dân số tương đương cũng làm ra được gấp đôi tài sản đó. Nhật Bản chỉ mất 23 năm để từ hoang o à n đổ nát. của một nước tại trận chính thức đứng vào hàng ngũ siêu cường năm 1968. c ò n Việt Nam 30 năm hòa bình đang thuộc hậu là một nước được thiên nhiên c u đãi, có dầu m ỏ dân số đông, nhân lực trẻ, chính trị ổn định. Cầu hỏi tại sao Việt Nam nghèo? Lý ra phải là tại sao Việt Nam không giàu? Ước mơ sánh vai cùng các cường quốc năm châu đã được ba thế hệ nằm lòng, tự thiểu học mà ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. thậm chí việc sánh vai ngang hàng với láng giềng còn chưa thực hiện được. Mọi đứa trẻ Việt Nam đều có quyền được hưởng những điều kiện sống, học tập, chăm sóc sức khỏe và cơ hội thành nhân tương tự những điều kiện của một đứa trẻ các nước phát triển có được. Nhưng ai sẽ thực hiện điều ấy nếu không để doanh giới những người k á i làm giàu cho túi tiền của mình, của công ty xí nghiệp mình một triệu đồng thì cũng có nghĩa tài sản của cả quốc gia được cộng thêm c o n số một triệu. và công n h i ề u quảng bá dân tộc rẻ mà hiệu quả bằng một chiếc áo sơ mi bán ở Mỹ hay chai nước mắm sản xuất tại Nhật Bản mang nhãn m e d i n Việt Nam. t h ế n h ư n g tính đến hết năm 2003 cả Việt Nam mới chỉ có 120.000 doanh nghiệp, tức phải 800 người mới có một doanh nghiệp. tỷ lệ này ở Singapore là bốn người trên một doanh nghiệp, Úc là 21 người trên một doanh nghiệp, Trung Quốc là 200 người trên một doanh nghiệp. cố gắng lắm đến năm 2010 h ì càng mới có 500.000 n g ư ờ i doanh nghiệp, tất nhiên khi ấy dân số đã khác nên tỷ lệ cũng sẽ khác. Chúng ta t ừ m ỉ m cười khi nhìn lại phía sau mình, chứ cười sau n ổ i nhìn sang hai bên. Bởi thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh và những bước chập c h ữ n g của chúng ta trong kinh tế thị trường chẳng là gì so với tốc độ nước rút của hàng sớm. Nhưng để có thể chạy được và chạy mỗi lúc một nhanh hơn, không chỉ cần một đôi giày tốt, không chỉ cần xuất phát đúng lúc. chính xác đường chạy mà còn cần cả những lời h ọ t reo cổ vũ b a n g sự nghiệp ngắn bó cùng vận mệnh dân tộc doanh nhân việt vẫn chưa nhận được những gì họ đáng ra phải có ở vị trí đầu sóng ngọn gió của thương trường quốc tế thủ tướng phan văn cải từng gọi doanh nhân là chiến sĩ của thời bình mà đã là chiến sĩ thì rất có thể phải hy sinh vỡ nợ tán gia bại sản tù tội sẽ còn nhiều việc phải làm cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư cải tiến hệ thống pháp luật nhưng trước hết phải xóa bỏ được định kiến bất công về một lớp người đang chiến đấu vì tương lai phú cường của dân tộc. mà một trong những cách làm theo báo Doanh Nhân Sài Gòn đã chọn trong một ngày trong năm để tôn vinh họ như chúng ta tôn vinh thầy thuốc, nhà báo, nhà giáo. bằng các ngày 27 tháng 2, 21 tháng 6, 20 tháng 11. đó là một ngày có thể lấy tên ngày Doanh Nhân Việt Nam. cùng với sáng kiến tìm ngày tôn vinh Doanh Nhân Việt, báo Doanh Nhân Sài Gòn đã đề nghị chọn ngày 5 tháng 3. hay thành lập công ty liên thành với bốn lý do: một là công ty đầu tiên của người Việt Nam; h a đây là biểu tượng của sự c h u y ể n b i ế nhận n thức trong chính tầng lớp cao nhất của xã hội sĩ về chức năng kinh thương; 3. liên thành là tổ chức kinh doanh ra đời từ ý chí tự cường của dân tộc rất cần được tiếp nối trong thế hệ doanh gia hiện đại; 4. liên thành có công rất lớn trong việc giúp Nguyễn Tất Thành xuất dương trở thành nhà cách mạng Hồ Chí Minh. chứng tỏ sự góp mặt từ đầu với vai trò không thể thiếu của d a n thương Việt Nam trong tiến trình lịch sử hiện đại. Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến khác nhau đóng góp về việc chọn ngày doanh nhân Việt Nam. n h ư n g nói về công ty nước mắm Liên Thành mời các bạn đọc lại mấy phần thơ mộc mạc của những nhà d o a cấp tiếng đầu thế kỷ 20 m à chúng tôi vừa s u tầm được. Không chỉ quảng cáo cho sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng một cách khéo léo mà qua đó còn gửi gắm k h á p vọng lớn lao hơn. Nghiên cứu cho cùng phép vệ sinh. nhất t h ờ n nước mắm hội điện thành muối trời nam nọ rành tư t h ầ n cá biển đông kia rất bổ tinh dưới khắp hồn mê liền t ỉ n h ngộ thấm vào cốt t ủ y trở văn minh bắc nam hai ngã xưa kia thế từ có công ty mới mặn tình như chúng ta đã biết ngày 20 tháng 9 n ă m 2004 tại Hà Nội Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990 trên quy đ T T g r i điều 1. hàng năm đến ngày 13 tháng 10 làm ngày doanh nhân việt nam điều 2 t h v tổ chức ngày doanh nhân việt nam hàng năm phải thiết thực tiết kiệm hiệu quả tránh hình thức bảo đảm các yêu cầu sau giáo dục truyền thống h i nước tự cường chủ động của đội ngũ doanh nhân đ ồ n g t i ê n phong trào thi đua sản xuất kinh doanh nâng cao kỷ luật đạo đức văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp doanh nhân t i ể u dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp doanh nhân kinh doanh nhân giỏi thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam căn cứ các quyết định hiện hành hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này. Điều 5, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan được chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời là một sự kiện đáng ghi nhận nhằm phát huy vai trò truyền thống của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam, đ ồ n g viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ Doanh nhân ngày càng lớn mạnh đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đây cũng chính là ước mơ của Bác Hồ. Ngày kỷ nước nhà vừa giành độc lập sau ngót 100 ă m năm nô lệ, dù đang phải lao tâm khổ trí đối phó với thù trong giặc ngoài, nhưng ngày 13 tháng 10 năm 1945 chủ tịch hồ chí minh vẫn dành thời gian quý báu để viết lời kêu gọi giới dân thương cùng đâm vốn làm những công cuộc ích quốc lợi dân thực tế để chứng minh trong công cuộc cứu quốc và kiến quốc nhiều thập kỷ qua giới công thương nước nhà đã có nhiều đóng góp rất to lớn trích trong tập doanh nghiệp việt nam nhà xuất bản trẻ 2004 của lê quốc minh quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã được theo dõi xong nội dung của quyển sách bạch thế b ở i khẳng định doanh tài nước việt